Nàng thông thả nâng lên cánh tay, tay nàng là trắng bệnh, không hề huyết sắc, nàng chậm rãi đem tay phóng tới chính mình dưỡng khí cháo mặt trên, chậm rãi đem dưỡng khí cháo cầm xuống dưới, ở dưỡng khí cháo bị gỡ xuống tới nháy mắt, nàng dùng sức hút mấy khẩu dưỡng khí, vương nhã nhàn, ngươi quả nhiên vẫn là sợ chết. Dưỡng khí cháo bị bắt được một bên, vương nhã nhàn liền bắt đầu cảm thấy hô hấp khó khăn, tay nàng chỉ gắt gao mà chế trụ dưỡng khí cháo. nhưng là lại không có đem dưỡng khí cháo lại một lần nữa mang lên nàng chậm rãi cảm giác được chính mình hô hấp càng ngày càng rồn rợp có thể hô hấp dưỡng khí càng ngày càng ít chậm rãi vương nhã nhản cảm giác được chính mình tầm mắt đều chậm rãi trở nên mơ hồ mà cắn môi triệu mạn chi đời này là ta thực xin lỗi ngươi ai làm người ta thích yêu ngươi đâu ta đời này chưa từng có thua quá lại ở ngay từ đầu liền bại bởi ngươi ta biết ngươi chưa từng đối a trạch từng có ảo tưởng nhưng là ngươi tồn tại với ta mà nói chính là cái uy hiếp a triệu mạn chi đời này ta thiếu ngươi hiện tại ta muốn tới đổi cho ngươi vương nhã nhàn trong đầu giờ phút này xẹt qua rất nhiều bóng người bao gồm lệnh hồ cản cùng lệnh hồ mặc đây là nàng kiêu ngạo a lệnh hồ trạch trước nay đều chưa từng chân chính thuộc về chính mình mà là này hai cái nhi tử lại là thật sự làm nàng cảm thấy kiêu ngạo có lẽ dư lại bọn họ là chính mình đời này làm chính xác nhất quyết định đi A mặc, mụn mụ, đời này làm nhất sai sự tình chính là cản trở ngươi tình yêu, ta rõ ràng biết cùng một cái không yêu nhân sinh sống, có bao nhiêu thống khổ, nhưng là ta lại làm ngươi đã trải qua chuyện như vậy. A mặc, đồng thu luyện không thích hợp ngươi, nàng đã kết hôn sinh con, ngươi sẽ gặp được một cái hảo cô nương, A mặc. Thực xin lỗi. Vương nhã nhàn như vậy nghĩ, một hàng thanh lệ từ nàng gương mặt chảy xuống, rơi vào gối đầu bên trong, nháy mắt biến mất đến sạch sẽ. Chỉ để lại trên mặt mặt nước mắt còn chưa từng biến mất. A trạch nếu là có thể nói, kiếp sau ta nhất định không cần gặp được ngươi, ngươi thật là tàn nhẫn A, ngươi sao lại có thể lừa gạt ta lâu như vậy, ngươi vì cái gì ở ấy một người khác thời điểm, cùng ta có thể như thế như vậy lá mặt lá trái đâu. Mỗi một lần ngươi đối với ta mỉm cười, ta đều cảm thấy vô cùng phả mãn, nhưng là kỳ thật ngươi trong lòng đã đối ta chán ghét đến cực điểm đi, ngươi là trên đời này mặt nhất tàn những người. Kiếp sau Không đúng, kiếp sau sau nữa, ta đều không cần ở gặp được ngươi. Không có ngươi nói, ta như cũ có thể cao ngạo tồn tại, ta còn là nguyên lai chính mình, ta như cũ là không ai bị nổi đại tiểu thư, nhưng là gặp được ngươi lúc sau, ta trở nên hèn mọn, thật cẩn thận lấy lòng, một chút một chút thử, không có lúc nào là quan sát, ta đã trở nên không giống chính mình, a trạch, Có thể nói, ta tình nguyện chưa bao giờ từng gặp được ngươi. Vương nhã nhàn suy nghĩ trong chốc lát, Mà hô hấp càng ngày càng khó khăn, người bản năng cầu sinh làm vương nhã nhàn muốn lại hút một ngụm dưỡng khí, nhưng là vương nhã nhàn tay gắt gao mà chế trụ dưỡng khí cháo, trong đầu hiện ra triệu mạn chi cuối cùng nói mấy câu. Vương nhã nhàn, ngươi cũng nhất định sẽ gặp báo ứng, nhất định nữ nhân này cả đời sống được dịu dàng, ôn nhu khả nhân. Đây là vương nhã nhàn nhận thức triệu mạn chi hai ba mươi năm xuôi thai quá nàng nói độc nhất một câu. mà những lời này ở rất dài một đoạn thời gian đều ở cha tấn vương nhã nhàn, hiện tại rốt cuộc bị báo ứng, ha ha. triệu mạng chi, ta tới bồi ngươi, ta tới chu tội, ta rốt cuộc biết, tử vong nguyên lai là đơn giản như vậy, nhưng là lại là như vậy khủng bố một việc. Vương nhã nhàn đôi mắt đóng lại tới cuối cùng một khắc, dẫn vào mi mắt chính là nóc nhà mặt trên kia chản đèn dây tóc, vương nhã nhàn cảm thấy chính mình mí mắt thực trọng, nàng cuối cùng vẫn là nhắm hai mắt lại. Dầm, Dưỡng khí cháo rơi xuống ở trên mặt đất mặt, đem những cái đó nguồn điện tuyến gì đó cũng toàn bộ kéo đến trên mặt đất mặt. Mà trong phòng bao gồm bên ngoài vài người đều bị đánh thức, cái kia ghé vào vương nhã nhàn mép giường ngủ nữ cảnh sát nhân dân xoa xoa đôi mắt, dưỡng khí cháo như thế nào rớt. Bởi vì vương nhã nhàn khỏe miệng còn mang theo một mặt thanh thiện ý cười, cho nên nữ cảnh sát nhân dân hoàn toàn sẽ không đem sự tình hướng cái kia phương diện tưởng. Thật là, chạy nhanh cho nàng mang lên. Đừng trong chốc lát xảy ra vấn đề, ô huế không a, Yêu cầu tiêu độc sao? Một cái khác nữ cảnh sát nhân dân là ngủ ở trên sofa mặt, còn buồn ngủ nhìn thoáng qua, liền trở mình, mặt trong chiều, tiếp tục ngủ. Cái kia nữ cảnh sát nhân dân nhìn nhìn dưỡng khí cháo, thực sạch sẽ a, có cái gì đâu? Thật là, cái kia nữ cảnh sát nhân dân ngáp một cái, vẫn là đem dưỡng khí cháo cấp vương nhã nhàn một lần nữa mang lên, nhưng là vừa mới mang lên nàng liền phát hiện không thích hợp. hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng giống nhau mang lên dưỡng khí cháo người bệnh hô hấp nói sẽ có một ít thở ra khí thể phun ở dưỡng khí cháo mặt trên mặt trên sẽ có một ít sương ngủ nhưng là cái này vì cái gì đã không có cái tia nữ cảnh sát nhân dân trong lòng xẹt qua một tia dự cảm bất hảo nàng nhịn không được nuốt một chút nước miếng run run rẩy rẩy rối tay sờ sờ vương nhã nhàn phần cổ động mạch thân thể vẫn là có độ ấm hẳn là nàng hô hấp tương đối mỏng manh nguyên nhân đi Nữ cảnh sát nhân dân tay chậm rãi từ vương nhã nhàn chỗ cổ di động tới rồi phần cổ động mạch địa phương. a, một tiếng sắc nhọn gào giống thanh âm, nháy mắt lướt qua trầm tĩnh màn đêm, đem mọi người từ trong lúc ngủ mơ kéo lên. Tất cả mọi người là một cái giật mình, mà cái kia ngủ ở trên sofa mặt nữ cảnh sát nhân dân càng là trực tiếp từ trên sofa mặt phiên xuống dưới. Lệnh hồ mặc cùng hai cái nam cảnh sát nhân dân trực tiếp kéo môn vọt đi vào. Sao lại thế này? một cái nam cảnh sát nhân dân thanh âm còn mang theo vừa mới tỉnh ngủ cố hữu khàn khàn hắn nhịn không được nuốt hạ nước miếng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì đã chết nàng đã chết nữ cảnh sát nhân dân sắc mặt trắng bệnh dối tay chỉ vào vương nhã nhàn run run rẩy rẩy ngay cả nói chuyện thanh âm đều ở run lên làm cho mọi người trong lòng đều là lộ bộ một chút kia còn chờ cái gì tiêu bác sĩ a chạy nhanh cái kia nam cảnh sát nhân dân nói không có nói xong Bác sĩ đã đuổi lại đây, này nữ cảnh sát một tiếng thét trói thai, chính là khắc tầng lầu đều nghe thấy được được chứ. Bệnh viện loại địa phương này vốn dĩ chính là thập phần chống trải thập phần an tĩnh, thanh âm ở bên trong còn sẽ tiếng vọng một đoạn thời gian, bọn họ lại không phải kẻ điếc, sao có thể nghe không thấy à, này không phải chạy nhanh lại đây sao. Kêu bác sĩ chạy tới, trực tiếp liền kiểm tra rồi một chút vương nhã nhàn thân thể, ngượng ngủng, đã không cần phải cứu giúp. Đã đi rồi lệnh hồ mặc hoàn toàn làng ốc, cùng vừa mới giống nhau, kêu bác sĩ thở dài, đi đến lệnh hồ mặc bên người, lệnh hồ tổng tài, ngài nén bi thường thuận biến đi. Mấy ngày này đều là lệnh hồ mặc ở bệnh viện Bồi Vương nhã nhàn, bệnh viện này đó nhân viên y y tế cũng là thấy rõ minh bạch. Này lệnh hồ tổng tài tuy rằng nhìn qua lãnh có chút bất cận nhân tình, nói chuyện làm việc đều là nhàn nhạt nhưng là lại là là cái hiếu tử, chính là mấy ngày nay làm công đều là ở bệnh viện bên trong. bọn họ nghĩ vương nhã nhàn đột nhiên ly thế đối với lệnh hồ mặc đả kích hẳn là rất lớn đi bác sĩ thấy lệnh hồ mặc không có đáp lại cho rằng hắn đã chịu đả kích quá lớn thở dài tháo xuống trên cổ mặt ống nghe bệnh liền hướng bên ngoài đi cánh tay lại đột nhiên bị một cổ mạnh mẽ lôi kéo vì cái gì không cứu giúp lệnh hồ mặc thanh âm thực lãnh Kêu bác sĩ nhìn lệnh hồ mặc kia mặt hát diện thần giống nhau ánh mắt lạnh lẽo nhìn chính mình đều nhịn không được nuốt một chút nước miếng cái kia Ta hỏi ngươi vì cái gì không cứu rút? Lệnh hồ mặc thanh âm đột nhiên đề cao. Ở đây tất cả mọi người bị hoảng sợ. Trái tim đều đột nhiên nhanh hai trụ. Tất cả mọi người nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Mà cái kêu bác sĩ hiển nhiên là bị dọa tới rồi. Đặc biệt là lệnh hồ mặc giờ phút này tay còn gắt gao mà nắm chặt hắn cánh tay. Rất đau. Lệnh hồ mặc vốn dĩ chính là quân nhân xuất thân. Sức lực đó là có. huống chi giờ phút này càng là sử lực lượng lớn nhất. kia bác sĩ đều cảm thấy lệnh hồ mặc tay có thể nắm đến chính mình chính mình xương cốt cũng có thể cảm giác được đến từ lệnh hồ mặc trên người mặt lệ khí cái kia lệnh hồ tổng tài lệnh tôn đã đi, đã không có cứu giúp tất yếu ngài vẫn là bác sĩ nói ý bảo một bên hai cái nam cảnh sát hai người lập tức hiểu ý tiến lên muốn đem hai người lôi kéo mở ra nhưng là lệnh hồ mặc lại là không chút sức mẻ đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm bác sĩ Cặp kia mắt bởi vì thường xuyên thức đêm duyên cớ, hai mắt đều tràn ngập hồng thơ máu, mà sâu thẳm đôi mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm ngươi, làm cái kia bác sĩ cả người đều dùng mình một cái. Đều cũng ngay, lệnh hồ mặc thanh âm không tính đại, nhưng là lại thập phần có uy hiếp lực, chính là tiến lên lôi kéo hai cảnh sát đều là bị hoảng sợ, vì cái gì không cứu rút, ngươi là bác sĩ, người bệnh muốn chết, ngươi vì cái gì không đi cứu rút. Lệnh hồ mặc giờ phút này hai mắt sung huyết mặt đều đỏ lên đủ để thấy được hắn giờ phút này có bao nhiêu kích động mà cái kia bác sĩ cũng thật là cảm thấy thực bất đắc dĩ chính mình cánh tay cảm giác như là gây xương giống nhau khó chịu bác sĩ chân mày cau lại cả người trên trán mặt đều thấm ra mồ hôi mỏng thật là muốn chết không cần phải cứu giúp a người đều đã chết còn muốn cấp cứu làm cái gì kia bác sĩ cũng là đột nhiên giống lên một tiếng nhưng thật ra dọa tới rồi người chung quanh hai người kia đều là điên rồi sao Mà cái kia vừa mới bị dọa hư nữ cảnh sát cũng sâu kín nói một câu, "Xác thật là đã chết." Lệnh Hồ Mặc đột nhiên liền suy sụp buông lỏng ra nói, đột nhiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người đẩy ra đám người, đi tới Vương Nhã Nhàn trước mặt, "Nơi này là đã chết, không phải còn đang cười sao?" "Nàng đang cười a, các ngươi đều ngủ sao?" "Các ngươi đều không có thấy sao?" "Nàng ở đối với ta cười đâu, sao có thể là đã chết đâu?" các ngươi đều ở nói bậy gì đó lệnh hồ mặc đi qua đi rối tay trực tiếp cầm vương nhã nhàn tay các ngươi xem vẫn là có độ ấm mọi người im lặng đều là ở trong lòng mặt thở dài không đàng hoàng nên nói chút cái gì kỳ thật ở vương nhã nhàn tử vong thời điểm bọn họ cũng nghĩ tới lệnh hồ mặc có lẽ sẽ có phản ứng nhưng là lại là như thế nào đều chưa từng nghĩ tới lệnh hồ mặc phản ứng sẽ là cái dạng này tất cả mọi người không biết nên như thế nào đi lên khuyên giải an ủi Chu Trường An vốn dĩ chính là ở cục cảnh sát ngủ, hắn ở thành phố C lại không có ra, tự nhiên là ở cục cảnh sát ngủ, này vừa mới sửa sang lại một chút hôm nay tư liệu văn kiện gì đó, vừa mới ngủ không có bao lâu, di động liền đống nhiên vang lên, Chu Trường An đá một chút cái bản, mẹ nó, ai không muốn sống nữa, còn có cho hay không láo tử ngủ. Chu Trường An tiếp khởi điện thoại, uy, Chu đội trưởng, Vương Nhã Nhàn đã chết. Chu Trường An giờ phút này đầu góc lại bỗng nhiên liền thanh minh một mảnh, hắn sửng sốt nửa phút, ngươi vừa mới nói cái gì. Chu Trường An nhìn nhìn trên bàn trung, giờ phút này còn không đến 5 giờ trung, bên ngoài vẫn là thức hắc, chu Trường An như thế nào đống nhiên cảm thấy như vậy lãnh, hắn thuận tay cầm lấy điều hòa điều khiển từ xa đem điều hòa đóng, điều hòa phát ra ô ương thanh âm nháy mắt đình chỉ, giờ phút này có vẻ phá lệ an tĩnh. Chu Trường An đều có thể đủ nghe thấy chính mình nuốt nước miếng thanh âm. Vương Nhã Nhàn đã chết, ở bệnh viện, tự sát. Chu Trường An trực tiếp treo điện thoại, trực tiếp vọt tới Triệu Minh bọn họ nghỉ ngơi địa phương, đem một đám đều kêu lên, chạy nhanh, đi bệnh viện, Vương Nhã Nhàn đã xảy ra chuyện. Triệu Minh, lý mại bọn họ vẫn là choáng váng, không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là nghe được cái gì đã chết gì đó, cũng liền xuyên quần áo, liền vội vã buôn thượng bệnh viện. Chu Trường An muốn cấp lệnh hồ càn gọi điện thoại gì đó, lệnh hồ càn điện thoại lại là như thế nào đều bắt không thông, Đặc mãi mãi, thời điểm mấu chốt rất dây xích, như thế nào này đó tham gia quân ngũ mỗi ngày cùng lãnh đạo quốc gia giống nhau hội, khó trách người khác đều nói, ngàn vạn đừng cùng quân nhân kết hôn, này nếu là muốn ly hôn, đều tìm không thấy người, ra cái nhiệm vụ mấy tháng nửa năm, có thể nhìn thấy cái quỷ A. Chu Trường An lại trực tiếp gọi Lạc Dương điện thoại. lạc dương giờ phút này cũng đã ngủ nàng nghe thấy này tiếng chuông cả người liền ngồi lên rỗi tay gại gai tóc bởi vì nàng cấp chu trường an giả thiết tiếng chung là đặc biệt cho nên lạc dương giờ phút này là cả người trực tiếp nhảy dựng lên nàng nhìn di động chợt lóe chợt lóe khi sâu một hơi cầm lấy điện thoại ấn xuống tiếp nghe kiện uy biết lệnh hồ càn ở nơi nào sao ta tìm hắn có việc gấp kỳ thật ở không có tiếp khởi điện thoại thời điểm lạc dương trong lòng là có một tia tiểu nhảy nhót không biết vì cái gì còn mang theo một ít tiểu khẩn trương lạc dương thậm chí còn lay một vài cái chính mình ngủ đến lộn xộn đầu tóc nhưng là chu trường an thanh âm chuyển đến lạc dương tâm đột nhiên trật lạnh nàng mở ra đèn mới 5 giờ chung ngươi tìm hắn sự tình gì lạc dương thanh âm trở nên công thức hóa khách sáo thanh lãnh chu trường an cảm thấy càng lạnh rỗi tay đem trong xe mặt khí lạnh tắt đi ngươi nếu là có việc gốc ta đi ký túc xá kêu hắn. Chúng ta ở tại một cái trong viện. Cái gì? Một cái trong viện. Lạc Dương, ngươi cùng một người nam nhân ở tại một cái trong viện. Ngươi vẫn là cái nữ nhân sao? Lạc Dương đưa điện thoại di động rời xa chính mình lỗ thai một ít, nhịn không được mắt trợn trắng. Chúng ta ở cộng đồng điều tra và giải quyết một cái án tử. Một cái sân làm sao vậy? Lại không phải một chân giường, lớn tiếng như vậy làm gì? Được rồi, nói thẳng có hay không việc gấp đi. Lạc Dương xoa xoa lỗ thai, không có việc gì nói, ta liền treo. Lạc Dương hiện tại không muốn nghe thấy hắn thanh âm, nhưng là Lạc Dương vẫn là trực tiếp xuống giường, bởi vì ngủ trước quá mệt nhọc, cho nên Lạc Dương quần áo đều không có thoát, chỉ là cởi cái áo khoác mà thôi, nàng trực tiếp mở cửa, đi tới cách vách nhà ở, duỗi tay gõ gõ môn, bên trong thực nhanh có động tĩnh. Sao lại thế này? Lệnh hồ càn chỉ xuyên cái quần đùi, liền đi ra, Lạc Dương chỉ là liếc lệnh hồ càn liếc mắt một cái, ngươi điện thoại. Lạc Dương đem điện thoại giao cho lệnh hồ càn liền dựa vào lệnh hồ càn cửa đánh hà hơi. Huy, lệnh hồ càn có chút tức giận, di động quên nạp điện, phòng trường tự động tắt máy đi. Người mẫu thân qua đời, ở bệnh viện bên trong, ngài chạy nhanh lại đây đi. Trung quanh thực can tĩnh, Lạc Dương đều nghe thấy được Chu Trường ăn nói, chỉ là có chút lo lắng nhìn lệnh hồ càn. Lệnh hồ càn ngốc ngốc đem điện thoại giao cho Lạc Dương. Phiền thoái ngươi, trở về xuyên chút quần áo đi, hiện tại có điểm lãnh. Lệnh hồ càn nói cư nhiên vô vô Lạc Dương bả vai. Chu Trường An ở bên kia nghe cả người mặt đều tái rồi, Lạc Dương gật gật đầu. Rõ ràng ăn mặc thiếu người kia là ngươi đi, ngươi nén bi thường thuận tiện đi. Lệnh hồ càn gật gật đầu, kỳ thật hai người bất quá là gật đầu hàn huyên vài câu mà thôi. Này ở Chu Trường An nghe tới, này tuyệt đối là ở nhu tình mật y a, Lạc Dương, ngươi lợi hại hà. Ta vừa mới cùng ngươi nói lệnh hồ cản không tồi, các ngươi đây là cặp với nhau, ngươi có hay không cùng ta thông báo một tiếng A. Lạc Dương vừa mới trở lại chính mình phòng, nhìn nhìn điện thoại, chu Trường An, ngươi còn không quải điện thoại. Ngươi là chuẩn bị nghe cái gì? chu Trường An nhất thời ngẹ lời, ngạch. Hắn là không nghĩ muốn nghe gì đó, chỉ là. Ngươi quản ta, Lạc Dương, hiện tại không ở Kinh Thành, ngươi cũng không thể tùy tiện sang vậy. Ngươi nếu là thật sự muốn cùng lệnh hồ càn ở bên nhau, kia cũng muốn trở về hỏi một chút nhà các ngươi lao ra từ đi, ngươi cũng không thể liền như vậy cùng hắn cặp với nhau. Nếu là về sau nhà các ngươi không đồng ý gì đó, ngươi nói ngươi, Chu Trương An, ta như thế nào không có phát hiện, ngươi như vậy dòng dài đâu, ta cùng ai ở bên nhau, cùng ngươi có quan hệ gì sao? Ông nội của ta đồng ý không đồng ý cùng ngươi không có quan hệ, còn nữa nói, ông nội của ta cũng không thấy đến có bao nhiêu thích người à được rồi không có việc gì liền treo ta vội vàng đâu lạc dương nói trực tiếp treo điện thoại lạc dương nói nhưng thật ra lời nói thật từ bị chu ra từ hôn lúc sau lạc gia ở kinh thành có một đoạn thời gian đều là có chút không dám ngẩng đầu nhân ra không do nói sau lưng mặt đều nói lạc gia cái kia nữ bá vương đem chính mình hôn phu cấp dọa chạy nhưng thật ra đem lạc lao ra tử tức giận đến không nhẹ lạc dương nhẹ nhàng cười nhưng thật ra đầy mặt chua sót. mà Chu Trường An bị Lạc Dương cở trách một hồi lúc sau, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, cảm thấy đầu rất đau, Lạc Dương đây là làm sao vậy, nhưng là tưởng tượng đến lệnh hồ cản, hắn trong lòng lại bắt đầu đổ đến khó chịu. Ai? Đúng vậy, cùng chính mình có quan hệ gì đâu, cái này nữ ba vương nếu là gả đi ra ngoài, kia chính mình không phải cũng là có thể thoát đi khổ hải sao? Nghĩ đến đây, Chu Trường An đột nhiên cười, Chỉ là hắn tâm vì cái gì sẽ có chút đau. 158 buổi thường ta một cái tiệc đính hôn. Lệnh hồ càn đến bệnh viện thời điểm, cửa phòng bệnh đã vây quanh rất nhiều người. Triệu Minh là trước nhìn đến lệnh hồ càn, duỗi tay đỡ đỡ bên người Chu Trường An. Chu Trường An đi qua đi, lệnh hồ thượng giáo, ngài nén bi thường thuật biến. Chu Trường An nói duỗi tay vô vô lệnh hồ càn bả vai, lệnh hồ càn cái gì đều không có nói, mà là trực tiếp xuyên qua đám người. Đi tới phòng bệnh bên trong, phòng bệnh bên trong người không nhiều lắm, chỉ có vương gia thân thích ngồi ở phòng bệnh bên trong, mỗi người đều là buông xuống đầu, mà lệnh hồ càn đi tới lệnh hồ mặc bên người, từ vương nhã nhàn qua đời lúc sau, lệnh hồ mặc liền vẫn luôn nắm chặt vương nhã nhàn tay, gắt gao mà nắm chặt, một khắc đều chưa từng buông ra, lệnh hồ càn đi qua đi, duỗi tay bao trùm ở lệnh hồ mặc trên tay mặt, đại ca, ta tới lệnh hồ mặc nước mắt nhìn lệnh hồ càn liếc mắt một cái. Lệnh hồ mặc cảm thấy trong cổ họng mặt như là bị thứ gì ngăn chặn giống nhau, nói không nên lời lời nói, chỉ là lẩm bẩm lẩm bẩm nước nở một tiếng. Lệnh hồ càn ngồi xổm xuống thân mình, đại ca, mụ mụ đã đi rồi. Ngay từ đầu thời điểm vẫn là có nhiệt độ cơ thể, A càn, ngươi tới đã quá muộn lệnh hồ mặc thanh âm nghẹn thanh đến như là khô nhánh cây cỏ sắt thanh êm giống nhau. Lệnh hồ càn giờ phút này trong lòng nói không nên lời cái dạng gì tư vị, hắn chỉ là lẳng lặng nhìn vương nhã nhàn. Nàng khoe miệng mang theo cười, tựa hồ đi thập phần an tưởng, đã quá muộn, mấy ngày này ngươi vì cái gì đều không có xuất hiện quá, mẹ nhắc mãi ngươi đã lâu. Đại ca lệnh hồ cằn nên như thế nào giải thích, lệnh hồ cằn cũng là mấy ngày này đem mấy ngày nay phát sinh rất nhiều sự tình sâu trôi lên mới đột nhiên nhớ tới. Vương Nhã Nhàn khẳng định là đã biết chính mình sở điều tra tổ chức, cư nhiên cùng nàng có liên lụy. Mà chính mình trước nay đều là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì dấu vết để lại người, cho nên nàng sợ. Trốn tránh chính mình, lệnh hồ càng không biết nên như thế nào cùng lệnh hồ mặc nói chuyện này. Thính, ngươi nếu là có thể nói, xem một chút phụ thân đi. Thuận tiện cùng phụ thân nói một chút mẹ qua đời chuyện này, có lẽ hắn cũng không để ý đi. Lệnh hồ mặc nói hay còn cười, chỉ là kia tươi cười thoạt nhìn lại là như vậy chua sót. mà giờ phút này lệnh hồ trạch ngồi ở phòng thẩm vấn bên trong trường kỳ bị giam giữ ở chỗ này lệnh hồ trạch quanh thân tuy rằng như cũ là cái loại này lạnh nhạt làm người cảm thấy có chút hàn ý con ngươi như cũ như là liệp ương giống nhau nhưng là toàn bộ mặt bộ lại có vẻ thập phần tăng thương đặc biệt là ngũ quan trở nên càng thêm lập thể khắc sâu hốc mắt thật sâu ngầm hãm làm hắn con ngươi có vẻ càng thêm thâm thúy nhìn ngươi thời điểm ngươi sẽ cảm thấy có chút hung ác nham hiểm lệnh hồ trạch trên mặt mặt mọc ra một ít màu xanh lá hồ cha làm hắn cả người thoạt nhìn có chút lôi thôi lết thiết nhưng là có lẽ là nam nhân tới rồi hơn 50 tuổi tuổi tác trên người mặt tổng hội có một loại hồn nhiên thiên thành khí chất, cái này làm cho hắn cho người ta cảm giác tuy rằng lạnh nhạt nhưng là lại có không bình thường khí độ lệnh hồ trạch nhìn ngồi ở chính mình trước mặt trường giả một đầu tóc bạc thực đoản trong tay cầm một cái cái ly cẩn thận suýt uống một ngụm Trên người mặt an mặc màu trắng áo sơ mi Thoạt nhìn phá lệ tùy ý Trên đùi mặt cũng chính là tùy ý một cái quần sa lọn Túi đầu nhìn chén trà trung huyền phụ lá trà Giờ phút này phòng thẩm vẫn bên trong cũng không tối tăm Ánh đèn là bị mở ra Mà cái này làm cho lệnh hồ trạch có chút không thích hứng Kỳ thật ngay từ đầu ta liền biết lệnh hồ lão nhân là sẽ không dễ dàng từ bỏ cái kia hạng mục Chỉ là ta không có nghĩ tới hắn cư nhiên đem loại chuyện này nói cho ngươi Nói thật ta thật là không biết hắn đây là vì ngươi hảo vẫn là thật sự cảm thấy từ bỏ cái này hạng mục đáng tiếc lão giả đem trong tay cái ly đột nhiên đặt ở trên bàn bán ra không ít màu vàng nước trà hai người bốn mắt nhìn nhau lão giả tang thương trên mặt mặt lại không có cái gì ý cười chỉ là ánh mắt nhợt nhạt nhìn lệnh hồ trạch ngươi cùng ông nội của ta nhận thức lệnh hồ trạch chỉ cảm thấy trước mắt người này có chút quen mắt nhưng là lệnh hồ trạch lại là thật sự không quen biết trước mắt người Bất quá hắn thấy được vừa mới hắn tiến vào thời điểm, bên người là có cảnh vệ, người như vậy, vì cái gì sẽ đột nhiên tìm tới chính mình, nhưng là người này tướng mạo sắc thật là có vài phần quen mắt là được, lệnh hồ trạch lại là như thế nào đều nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua người này. Là nhận thức, nhận thức thật nhiều năm, ta nhận thức hắn thời điểm, ngươi còn không có sinh ra đâu, bất quá cái kia lão nhân là không tuyệt đối sẽ không cùng ngươi để qua ta, nói như thế nào đâu. ta cùng hắn vẫn luôn đều không đối bản cho nên từ ta rời đi hoa hạ lúc sau liền không có cùng hắn liên hệ qua cái kia lão nhân nhưng thật ra tính tình lớn đã chết đều không cho ta biết một tiếng tốt xấu chúng ta cũng nhận thức như vậy nhiều năm nói cái này lão giả nhưng thật ra cười lệnh hồ trạch đến đầu vóc chung lại là điện quang hỏa thạch giống nhau linh quang thượng quá hắn tựa hồ hoàn toàn không thể tin được trước mắt người sẽ là hắn đầu vóc chung vừa mới hiện lên người Mà lão giả chỉ là hướng về phía lệnh hồ Trạch cười. Ngươi không quen biết ta, hoặc là chưa từng nghe qua ta cũng là thực bình thường. Bất quá ngươi khi còn nhỏ ta là gặp qua ngươi. Nói thật, ngươi phụ thân tính tình mềm yếu, không giống như là các ngươi lệnh hồ ra người, nhưng thật ra ngươi tính cách. Khi còn nhỏ là có thể nhìn ra được tới, cùng ngươi ra ra nhưng thật ra rất giống. Lệnh hồ Trạch khỏe miệng run rẩy một chút, chính mình phụ thân lại là mềm yếu, hán từ nhỏ đã bị ra ra mang đại. Cho nên làm việc phong cách, hành vi cử chỉ đều là cực kỳ giống lao gia tử, nhưng là phụ thân. Từ nhỏ là bị mãi mãi quán lớn lên, tính cách chung có rất nhiều không thành thục, thậm chí là mềm yếu địa phương, cho nên lệnh hồ ra ở chuyển tới phụ thân hắn trong tay mặt thời điểm, một lần suy bại. Mà chính mình hôn nhân, cũng là vì phụ thân thỏa hiệp cùng lần nữa thoái nhượng, lệnh hồ trạch nghĩ tới vương nhã nhàn, nhưng thật ra cười, duỗi tay sờ sờ chính mình trước mặt kia bức ảnh. Lão giả nhìn nhìn trên ảnh chụp mặt mơ hồ bóng người, lớn lên thật xinh đẹp. Đúng vậy, lớn lên thật xinh đẹp, à, lệnh hồ trạch nói lời này thời điểm, như là tự rêu giống nhau, phụ thân tính tình mềm yếu, lệnh hồ ra ở trong tay của hắn mặt một lần suy nhược, ra ra từ nhỏ liền cùng nói, lệnh hồ ra nhất định phải một lần nữa trở lại trước kia vị trí mặt trên, mà ta cũng ở vì chuyện này nỗ lực. Con cháu đều có con cháu phúc, cái này lão nhân. là đem ý nghĩ của chính mình mạnh mẽ giáo hấn cho ngươi, nhưng thật ra đáng thương ngươi. Lao giả nói thở dài, duỗi tay vướt ve trước mặt chén trà, ánh mắt quắc thước, chính là hắn trên mặt mặt đều là nếp nhăn, nhưng là ngũ quan thập phần cưng nghị lạnh lùng, cả người mặt trên có một loại sát phạt chi khí, nhưng là khỏe miệng ngậm một mặt ý cười, cũng làm hắn quanh thân khí độ hòa hoãn không ít, trở nên hòa ái dễ gần một ít. Lệnh hồ trạch đánh giá trước mặt cái này lao ra tử số tuổi ít nhất 80 nhiều. nhưng là ánh mắt lại vẫn là thập phần sắc bén, cặp kia con ngươi thập phần sắc bén, lệnh hồ trạch gặp qua trong quân rất nhiều lao giả, tiếp xúc tương đối nhiều tỷ như nói là triệu tư lệnh, mà bạch ra bạch lao gia tử cũng là tiếp xúc quá, bạch lao gia tử hoàn toàn là cái loại này thâm tàng bất lộ cái loại này, điển hình tiếu diện hồ ly cái loại này, nhưng là trước mắt lao giả lại là chút nào không che giấu bản thân. sát phạt chi khí, chẳng lẽ còn đoán không ra tới ta là ai sao? Lúc ấy cùng người ra ra đối nghịch người không nhiều lắm lao ra tử mang trà lên, lại uống một ngụm, thật là thời gian nhảy không tốt, điểm tâm sáng cư nhiên ở loại địa phương này uống, cái này trà cũng là quái khó uống a Ở cách gian mấy cái cảnh sát nhân dân đều nhịn không được đổ mồ hôi, khó uống. Hào đi! Ngài lao cái gì tốt không có uống qua à, nơi này bất quá là cái nho nhỏ cục cảnh sát thôi, nơi nào tới cái gì hảo trà à. chính là thứ này vẫn là cục trưởng đặc biệt chân quý đâu đều hiếu kính ngài già rồi kết quả ngài lão còn không hài lòng a cũng là đủ khó hầu hạ khó trách người khác đều nói hắn tính tình cổ quái nhưng thật ra nói không tồi ngài là tiêu lão gia tử lệnh hồ trạch lời này vừa ra tiêu lão gia tử nhưng thật ra cười uống một ngụm trà nhưng thật ra không ngu ngốc so phụ thân ngươi thông minh nhiều lệnh hồ trạch liền nói ngay từ đầu liền cảm thấy trước mắt người này quen mắt kỳ thật tiêu lão gia tử cùng tiêu hàn lớn lên không quá tương tự tiêu hàn lớn lên nhiều là tùy nàng mãi mãi bao gồm kia lập thể tuấn mỹ ngũ quan cùng u lam sắc con người tiêu lão gia tử vẫn là thuộc về điển hình phương đông gương mặt nhưng là này ra tôn hai người tươi cười lại là rất giống mà lệnh hồ trạch nghe xong tiêu lão gia tử phía trước lắm lời cũng là hoặc nhiều hoặc ít có chút suy đoán biết ta vì cái gì muốn tới xem ngươi sao tiêu lão gia tử khoanh tay trước ngực Đánh ra trước mặt người nam nhân này, nói thật, so với tiêu mặc cũng là không ngại nhiều làm, chẳng qua tiêu ra lúc sau liền rời xa quân chính này một khối, tiêu mặc cùng tiêu hàn đối này một khối đều không ham thích, tiêu ra ở quân chính tự nhiên liền chậm rãi lui đi ra ngoài, nhưng là nhắc tới tiêu lão gia tử, biết đến người vẫn là rất nhiều. Xem ở ra ra mặt mũi mặt trên đi, phòng trừng ta ta thực mau liền sẽ bị tòa án quân sự gọi đến. Có lẽ đời này lệnh Hồ Trạch đã nhiều ngày vẫn luôn đều ở hồi tưởng chính mình nhiều năm như vậy làm như vậy nhiều sự tình, nói thật, tạo nghiệt quá nhiều. Kỳ thật ngươi ra ra so với ta giải quá một cái bối phận, bất quá nhưng thật ra thực trùng hợp, chúng ta chi gian trước nay liền không có ý kiến tương hợp quá, ý kiến lớn nhất một lần chính là về cái kiểu tiểu mới vũ khí khai phá hạng mục, ngươi ra ra vẫn luôn đều kiên trì yêu cầu đem cái này hạng mục làm đi xuống. nhưng là tiêu lão gia tử nhớ tới trước kia thời điểm vẫn là cảm khái rất nhiều ta biết gia gia lâm trung trước lớn nhất nguyện vọng chính là muốn đem cái này hạng mục một lần nữa khởi động nhưng là ta tưởng mặt trên xin rất nhiều thứ đều là không phê chuẩn tiêu lão gia tử nhướng nhướng chân mày ngươi cái miệng còn hôi sữa mau đầu tiểu tử liền muốn lật đổ chúng ta phía trước quyết nghị đây là hoàn toàn không có khả năng chính là lúc ấy có thể tham gia quyết nghị người tuy rằng đại đa số đều không còn nữa Nhưng là chỉ cần là ở người, hiện tại lực ảnh hưởng cũng là không thể khinh thường, phía trên tổng hợp khắp nơi nhân tố, không có khả năng thông qua quyết nghị cũng là bình thường. Kỳ thật ta nhi tử cùng ngươi số tuổi không sai biệt lắm, hắn kinh thương, sống được thực tự tại, muốn làm cái gì đều có thể. Gia tộc loại đồ vật này, kỳ thật người ở bên ngoài thoạt nhìn, những cái đó đại gia tộc thần bí nhìn không thấu, kỳ thật lại nói tiếp cũng là rất đơn giản, nơi nào có như vậy thần bí đâu. Bất quá là mấy cái gia tộc thành viên ở bên nhau, kéo dài truyền thừa thôi, cái gì thanh danh hiền hách, danh dương tứ hải đều là nói xuông, đáng tiếc người già già trước nay đều nhìn. Không thấu, hảo, xem qua ngươi lúc sau, ta cũng nên đi rồi, người già rồi, ngồi thời gian lâu rồi, thân mình liền không thoải mái. Nói này cục cảnh sát ghế như thế nào như vậy ngạnh a, đây là ý định muốn ta ngồi khó chịu chính là sao. Cách gian vài người lại một lần lau mồ hôi lạnh, bọn họ chỉ nghĩ nói thật là đủ khó hầu hạ ai cảm ơn ngươi tới xem ta lệnh hồ trạch đứng dậy hướng về phía tiêu lão gia tử được rồi một cái tiêu chuẩn quân lễ tiêu lão gia tử còn lại là nhẹ nhàng cười ngươi nếu nhớ rõ ngươi là quân nhân ngươi nên biết ngươi rốt cuộc sai rồi nhiều ít theo môn bị hống đến một tiếng đóng lại lệnh hồ trạch cả người suy sụp ngồi xuống trên ghế mặt mà lệnh hồ càn còn lại là hấp tấp chạy tới cục cảnh sát Cùng tiêu lão gia tử cơ hồ là gặp thoáng qua lệnh hồ càn là thấy được bạch gia nhân tài cố ý nhìn nhiều tiêu lão gia tử vài lần không phải bạch lao gia tử như vậy người này là ai bạch thiếu hiền còn lại là hướng về phía lệnh hồ càn gật gật đầu tiêu ra ra chúng ta đi thôi ra ra chở ngươi đã lâu hừ cái kia lao đông tây tình huống như thế nào à ta đã trở về hắn không phải hẳn là khua chiêng gõ chống hoang nên ta sao phái ngươi lại đây là chuyện như thế nào a lại nói như thế nào cũng là nên ngươi đến phụ thân tới đón ta a tiêu lão gia tử lại bắt đầu ngạo kiểu bạch thiếu hiền gãi gai tóc quả nhiên cùng tiêu hàn nói giống nhau cái này lao gia tử vĩnh viễn sẽ không ấn lẽ thường ra bài hơn nữa này ra mặt cũng là rất hậu chung quanh nhiều người như vậy nhìn đâu phụ thân còn ở kinh thành một chốc đuổi không trở lại ra ra liền ở trong xe mặt chờ ngài đâu nói là trong chốc lắt cùng ngài cùng đi uống xoàng mấy chén tiêu lão gia tử nào đó tinh quang thượng quá không tự giác nuốt một chút nước miếng Này sáng sớm liền uống rượu cái này bạch lao đầu lĩnh thật là quá kỳ cục ta nhất định phải hảo hảo mà giáo hấn hắn một chút nói tiêu lão gia tử liền đi nhanh bước ra cục cảnh sát nhưng thật ra chọc đến lệnh hồ càn nhìn nhiều vài mắt người này là bởi vì xem tuổi cũng biết số tuổi không nhỏ màn thầu hoa dâm tóc nhưng là eo thẳng tắp Tinh thần quắc thước, cặp kia con người đặc biệt có thần, hơn nữa đối với cái này lao ra tử lệnh hồ càn cũng là cảm thấy mạc danh có chút quen thuộc. Tiêu chiến tiêu tư lệnh, ẩn lui thật nhiều năm. Một cái tiểu cảnh sát nhân dân nói, chẳng qua chúng ta cũng không biết này cư nhiên là tiêu công tử ra ra, khó trách tiêu công tử có thể cùng bạch ra quan hệ như thế giao hảo, đây cũng là có nguyên nhân a. Lệnh hồ càn sửng sốt, nhưng là nhìn nhiều cái kia dần dần rời xa bóng dáng vài lần. Mà giờ phút này ở quân khu thi thi cùng đồng thu luyện hai người đã giặt sạch tay, mặc vào tiêu độc quần áo, đã chuẩn bị tốt, mà người kia còn lại là cả người mặt trên đều bị rửa sạch sẽ. Nói được dễ nghe là rửa sạch sẽ, nói khó nghe một chút, cái này quá trình cũng là tương đối ghê tởm. Bởi vì từ đồng thu luyện cùng thi thi bên này xác định chuẩn bị thực thi giải phẫu cái này công tác lúc sau, bọn họ đối với hai người kia liền tiến hành rồi một loạt kiểm tra, kỳ thật giống nhau giải phẫu. những người này phía trước đều là bị tiến hành rồi chuyên môn bồi dưỡng cũng không phải nói ai đều có thể trảo lại đây tiến hành giải phẫu rất nhiều thời điểm giống như là dưỡng cái gia súc giống nhau lột sạch quần áo đưa bọn họ nhốt ở một phòng bên trong mà phòng này chính là cái loại này chăn nuôi thất như vậy trong phòng có một chân giường một cái bồn rửa mặt một cái bồn cầu Ngày thường những người này không được xuyên bất luận cái gì quần áo chỉ có thể chân trần xuyên một đôi dép lào mỗi ngày chỉ bị cho phép làm tam sự kiện chính là ăn cơm ngủ cùng bài tiết cho nên nói loại này phòng được xưng là là chăn nuôi thất bởi vì nơi này người đều không giống người bọn họ bị coi như giống nhau ra súc giống nhau quyển dưỡng chỉ còn chờ thời gian bị giết nói giết cái này từ là hoàn toàn không quá bởi vì loại này phòng thí nghiệm trái với nhân loại đạo đức cho nên cho tới nay đều là chịu đủ tranh luận liền tính là tự nguyện tiến hành giải phẫu nhưng là quá trình không khỏi tàn nhẫn mà trước mắt người này hai tay hai chân đều bị cột vào giải phẫu trên đài mặt hắn cả người đã không có có thể tùy ý lăn lộn sức lực cả người có vẻ thập phần suy sụp nhưng là trên mặt mặt kia một mặt quỷ dị tươi cười vẫn là làm người cảm thấy thập phần không thoải mái đặc biệt là giờ phút này hắn là trần chuồng nằm ở giải phẫu trên đài mặt hắn trên người mặt đều là lớn lớn bé bé vết thương làn da đều là xanh tím xác không có một khối tốt là làn da mà hắn trên người mặt lông nách thể mau bao gồm bộ vị lông tóc đều bị quát đến sạch sẽ, cả người nằm ở nơi đó, thoạt nhìn vẫn là cảm thấy có một ít quái dị. đồng thu luyện nhìn nhìn giải phẫu cơ bản lưu trình, bởi vì nàng cùng thi thi tuy rằng đều biết thứ này, nhưng là đối với các nàng hai người tới nói lại là hoàn toàn xa lạ đồ vật, cho nên bọn họ tự nhiên liền phá lệ chú ý cái này công tác rốt cuộc là như thế nào cụ thể thực thi. Nghe nói ở nằm ở cái này giải phẫu trên đài mặt thời điểm, Hắn không chỉ là làm các hạng điều tra, còn tiến hành rồi xúc ruột cùng bài nước tiểu chờ công tác, bởi vì là giải phẫu, cũng là sợ trung gian nếu là bài tiết ra một ít đồ vật, cũng là tương đối cái kia. Nghe nói này đó công tác đều là trước mặt mọi người hoàn thành, người này đã hoàn toàn không thể xem như cá nhân, mất đi làm người cơ bản năng lực. Nếu là loại chuyện này thật sự phát sinh ở một người trên người mặt, thật là có thể làm người cảm thấy có chút ghê tởm. Mà lúc sau lại đem hắn ngâm ở nước sắt trùng trùng, cho nên hắn trên người mặt không hề là đồng thu luyện cùng thi thi sở quen thuộc phó mã lỉnh hương vị, ngược lại là có một cổ nước sắt trùng hương vị, thực gây mũi, liền tính là mang giày nặng khẩu trang. Cái loại này gây mũi hương vị, vẫn là từ cái mũi tiến vào lúc sau, xông thẳng đầu, rất là khó nghe. Mấu chốt là người này trên người mặt đều là một ít lộ ra ngoài vết thương, cũng không phải cái gì tốt làng ra. này bị nước sắt trùng ngâm lúc sau, ngâm lại liền cảm thấy đau, mà đồng thu luyện chỉ là quay đầu đi, người này đời này cũng là đáng thương, liền tính là trước khi chết, cũng không được sống yên ổn. Người kia còn ở hướng về phía mọi người hắc hắc cười kia vỡ ra khỏe miệng, giống như là sư tử mở ra buồn máu mồm to, chẳng qua cái này sư tử trong miệng mặt lại là không có mấy cái răng, nghe nói là chính mình đâm lan can, khai rớt, mà liền ở ngay lúc này, phía sau một cái nhân viên công tác đột nhiên liền cầm một khối tẩm quá nghệ thở khăn lông bưng kín hắn miệng mũi. Đồng thu luyện cùng thi thi lướt nhau, chủ yếu thao đao người vẫn là thi thi, thi thi thập phần thuần thục đem hắn thân mình mở ra, đúng vậy, là mở ra, trực tiếp mổ bụng cái loại này, sau đó thi thi thuần thục mà đem trong thân thể hắn sở hữu nội tạng đều nhất nhất lấy ra tới, mà đồng thu luyện còn lại là ở một bên cấp thi thi truyền lên một ít pha lê đồ đựng, tới trang này đó tiêu bản. Hai người hợp tác thực ăn ý, thực mau người này thân thể đã bị đảo giống. Thi Thi nhìn thoáng qua người này, hắn đôi mắt là đóng lại tới, thoạt nhìn giống như là ngủ rồi giống nhau, đặc biệt là hắn khỏe miệng kia một mạt độ cung. Thi Thi lắc lắc đầu, hắn đôi chính mình bị như vậy lấy đi rồi sở hữu nội tạng sự tình, là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn kỳ thật là ở vào chiều sâu gây tê trùng cũng chính là ở giấc ngủ chung chết đi. Có lẽ loại này cách chết với hắn mà nói chưa chắc không phải một loại chuyện tốt. Thi Thi nhìn nhìn phía sau pha lê đồ đựng, bên trong đã chứa đầy người này sở hữu nội tạng, mà Thi Thi trên người mặt lại là một giọt huyết đều không có dính thượng, chỉ là tú khí mày nhân lại, bởi vì cái này phòng giải phâu trên tường mặt treo một cái điện tử trung, mà Thi Thi nhìn nhìn thời gian, này toàn bộ hành trình xuống dưới, chỉ dùng 5 phút thời điểm, liền đem trước mắt người nam nhân này thân thể đào rỗng. mà người này thân thể mặt trên còn liên tiếp một ít dụng cụ thi thi cùng đồng thu luyện liếc nhau bởi vì bọn họ thấy người này vẫn là có chút sóng điện não nói cách khác chính là dưới loại tình huống này người này còn không có hoàn toàn tử vong mà nhìn cái kia dụng cụ mặt trên còn ở nhảy lên sóng điện não thi thi cùng đồng thu luyện trong lòng đều xẹt qua một tia uổng công thực mau người này trên người mặt sở hữu có giá trị đồ vật đều bị lấy ra Mà đương nhiên bao gồm hắn cái kia đã héo rút suy kiệt đại não Mà người này đã bị bọn họ trực tiếp đẩy đi ra ngoài Thi thi cùng đồng thu luyện đều là đồng thời thở phào nhẹ nhõm Bởi vì bọn họ phải làm sự tình là đối lấy ra tiêu bản tiến hành nghiên cứu Cho nên so với giải phẫu thời gian sẽ tương đối mà nói đoàn rất nhiều Nhưng là đồng thu luyện cùng thi thi đều là đồng thời ở trong lòng mặt nhéo một phen mồ hôi Lệnh, Các nàng đi ra ngoài thời điểm Lạc Dương đang ngồi ở bên ngoài xem báo chí, Lạc Dương nhìn hai người liếc mắt một cái, Thi Thi trực tiếp cầm quần áo cởi xuống dưới, Thi Thi cảm thấy cả người mặt trên đều là nước sắt trùng hương vị, khó nghe thực, ta đã cho các ngươi an bài tắm rửa địa phương, cùng ta lại đây đi. Đồng thu luyện cùng Thi Thi liếc nhau, nhưng thật ra thực săn sóc ra, nếu là lệnh hồ cản kia tư ở chỗ này, khẳng định làm không được như vậy chi kỷ, mà bọn họ đi địa phương càng ngày càng hẻo lánh, yên tâm đi. Nơi này là ta trụ địa phương, cho nên người sẽ thiếu một ít, ta rốt cuộc không phải nam nhân, bất quá ký túc xá cũng tương đối đơn sơ, ta vừa mới dọn lại đây một hai ngày mà thôi. Nói liền đến một phòng phía trước, là rất đơn giản, phía trước đều là một ít cây thủy sam gì đó, lạc dương cầm chìa khóa mở cửa, ba người liền đi đến. Bên trong bầy biện vừa xem hiểu ngay, bên trong chính là một chân giường, giường là quân màu xanh lục khăn trải giường bao gối gì đó. Một cái tủ đầu giường, mặt trên một chiếc điện thoại máy bàn, một cái đèn bàn, đèn bàn là tương đối lâu kiểu dáng, cửa sổ có một cái bàn, này cái bàn nhưng thật ra không lớn, mặt trên nhưng thật ra chất đầy các loại văn kiện tài liệu, mà trên bàn cư nhiên còn có một cái phi cơ mô hình, khác chính là một cái tủ quần áo, các nàng cảm thấy nơi này phòng trừng cũng không có vài món quần áo. Ngươi một nữ hải tử ở tại loại địa phương này không khỏi quá mức đơn sơ đi. Thi thi nhịn không được chép chép 13 ba, thi thi loại người này luôn luôn đều là quảng cáo dùm Ben vô luận là khi nào, nữ nhân đều phải hảo hảo đối xử tử tế chính mình, cho nên nhìn đến lạc dương trụ địa phương, lại nghĩ tới chính mình đối với lạc dương điều tra, đối trước mắt nữ nhân này, trong lòng nhịn không được liền sinh ra một tia thương hại. Không có cách nào à, ta là lâm thời điều hành lại đây, có như vậy điều kiện không tồi, được rồi, các ngươi đi vào tắm rửa đi. bên trong có nước cấm khí thi thi mở ra rửa mặt gian nói thật thật là tiểu nhân đáng thương mà thi thi làm đồng thu luyện đi vào trước chờ đến đồng thu luyện ra tới thời điểm phát hiện trên giường mặt phóng một thân sạch sẽ ngăn nắp quần áo kia chết kia kêu, kêu một cái không chút cầu thả a có lăng có rác nói quần áo thi xuyên này chết ngăn nắp này nhưng như thế nào xuống tay a đây là ta bên trong quần áo nhất rộng thùng thình một kiện mua chưa từng có xuyên qua Ngươi nếu là không ngại nói, có thể mặc ta cái này, nếu là để ý nói. Không có việc gì. Đồng thu luyện không có như vậy tiểu khí, nàng cầm quần áo rụ ra, phát hiện, cư nhiên là cái váy liền áo, màu xám nhạt miên chất liệu tử, váy rất dài, phía trước là cân vạt cái loại này, thoạt nhìn có chút hán phục hương vị, thực mới mẻ độc đáo, thực độc đáo tạo hình, quần áo thật xinh đẹp a chính ngươi mua sao. Ngươi tìm cá biệt quần áo cho ta liền thành. Này quần áo thoạt nhìn cũng là không tiện nghi. Lạc ra ở Kinh Thành là nhà giàu, cái này quần áo có lẽ cũng không tính cái gì, nhưng là đồng thu luyện lại thấy này trên quần áo mặt liền nhãn treo đều không có kéo xuống, mà mặt trên sinh sản địa chỉ gì đó đều là tiếng Anh, chỉ là kia cao dọa người bằng giá, còn có này quần áo bị bảo tồn tốt như vậy, đồng thu luyện liền cảm thấy chính mình vẫn là không cần ăn mặc hảo. Không phải ta mua, bị người đưa, ta chuẩn bị ném, ngươi không mặc nói. Liền tỉnh. Lạc dương nói liền muốn từ đồng thu luyện trong tay đem váy xả lại đây. Đồng thu luyện nhưng thật ra đem váy hướng dỗi tay từ biệt. Ngươi không cần liền cho ta. Ai nói ta không mặc. Đã có người không hiếm lạ. Ta hiếm lạ a, Ta xuyên. Đồng thu luyện nhìn đến lạc dương trên mặt mặt cư nhiên xẹt qua một ít xấu hổ buồn bực. Đồng thu luyện coi như lạc dương mặt đem cái này quần áo mặc vào. Đồng thu luyện trên người mặt khí chất thanh lánh. Này thân quần áo ăn mặc cũng không khó coi. Nơi này liền cái gương đều không có sao. Lạc dương gãi gãi tóc, nàng tóc thực đoạn, ngày thường lại không tô son điểm phấn, muốn cái loại này đổ vật làm cái gì. Kỳ thật ngươi không phải lâm thời điều hành lại đây đi, ngươi là đi theo hắn lại đây đi đồng thu luyện rối tay sửa sang lại quần áo, không chút để ý mà nói. Nhưng thật ra làm lạc dương gãi đầu tay đều dừng một chút, trên mặt nàng mặt huyết sắc rút đi, chỉ còn lại có một mảnh trắng bệnh, đồng thu luyện dương mắt nhìn nhìn lạc dương. kỳ thật ngươi làm thực rõ ràng hắn không hiểu sao không phải không hiểu đi ta đã bị hắn cự tuyệt lạp hảo không nói chuyện này thi tiểu thư còn không có tẩy được chứ lạc dương nói âm chưa lạc vùng vệ sinh môn đã bị đẩy ra thi thi liền vây quanh một cái khăn tắm đi ra kia trên tóc mặt còn ở nhỏ nước thi thi duỗi tay tủng tủng chính mình bộ ngực mà lạc dương cùng đồng thu luyện ánh mắt đều là động tác nhất trí nhìn chằm chằm thi thi nào đó cao ngất địa phương xem ai ai ai sao lại thế này a các ngươi nhìn chằm chằm ta cho rằng cái gì làm sao vậy hâm mộ đi thi thi nói còn liêu liêu tóc lộ ra tinh xảo mê người xương quay xanh tiểu luyện quần áo nơi nào tới a nhưng thật ra khá xinh đẹp a bên này là ngươi quần áo lạc dương chỉ chỉ một bên màu trắng váy thi thi thấy màu trắng ánh mắt đều dừng một chút không có màu đỏ sao ngươi không cảm thấy màu đỏ càng thêm có thể phụ trợ ra tới ta khí chất sao ngượng ngùng Thật đúng là không có, ngươi liền tạm chấp nhận xuyên một chút đi. Thi Thi trực tiếp cầm lấy quần áo, nhìn thoáng qua, Lạc Dương đồng chí, từ thật đưa tới, nói đi, nam nhân kia đưa cho ngươi à, đây chính là năm trước kiểu dáng A, tuy rằng kiểu dáng có chút già rồi, bất quá này quần áo chính là ở lễ tình nhân đem bán A, ngươi xác định ta có thể xuyên sao. Lạc Dương nghe được lễ tình nhân ba chữ mắt, ánh mắt hơi hơi chần trở một lát, Chỉ là trong mắt tinh quang bất quá là trợt lóe mà qua, lúc sau lại trở nên ảm đạm đi xuống, không có việc gì, không sao cả, ngươi xuyên đi. Thi Thi lại nhìn nhìn đồng thu luyện, đồng thu luyện còn lại là nhún vai, kỳ thật ta là không ngại ngươi, chẳng qua nhà ta kia khẩu tử tương đối để ý loại đồ vật này, này quần áo ta cũng có một kiện, hắn thấy không chừng lại cho ta chỉnh ra cái gì chuyện xấu. Thi Thi nói trực tiếp mở ra lạc dương tủ quần áo. Cầm một kiện bình thường nhất màu xanh lục áo sơ mi cùng quần đùi, cái này có thể mặc đi. Lạc Dương gật gật đầu, nhưng là đôi mắt lại là gắt gao mà nhìn chầm chầm trên giường mặt cái váy trắng kia. Bởi vì bận việc một ngày, sát trời hơi chút tối sầm đi xuống lúc sau, cố bác thần xe liền xuất hiện ở quân khu cửa. Hào lạc thiếu tá, ngươi cũng phải đi cục cảnh sát, dù sao ta cũng muốn quá khứ, cùng nhau đi, đường chối tử. Đồng thu luyện nói lôi kéo Lạc Dương liền lên xe tử. Hai người kia vừa mới ngồi trên xe, bởi vì thi thi cùng cố Bắc thần là ngồi ở phía trước, mà các nàng hai người là ngồi ở mặt sau. Hai người vừa mới ngồi định rồi, liền thấy phía trước hai người hôn đến khó xá khó phân. Này đồng thu luyện xem nhiều, còn hảo, này Lạc Dương thực sự bị hạ nhảy dựng, tuy rằng nói nàng là cái nữ hắn chỉ, nhưng là nàng thật đúng là như thế chân thật nhìn đến hai người thật sự. thân thiết. Trong nháy mắt kia mặt đều đỏ, chẳng qua không quá rõ ràng là được, nhưng thật ra Cố Bắc Thần trực tiếp kéo xuống cùng ghế sau chắn bản, "Bắc Thần, ta đều tưởng ngươi." Thi thi mềm mềm mại mại thanh âm truyền tới, chính là nữ nhân nghe xong đều là một thân tê dại, càng đừng nói là nam nhân. Lại cứ cái này Cố Bắc Thần rõ ràng thập phần hưởng thụ thi thi như vậy kêu chính mình, nhưng là trên mặt mặt vẫn là kia một bộ người chết mặt bộ dáng, đặc biệt là con ngươi, người chết giống nhau nhìn chằm chằm thi thi. Thi Thi còn lại là hơi hơi nâng lên ngôi, ở cố bác thần đôi mắt mặt trên in lại một cái hồn, cố bác thần trực tiếp lôi kéo Thi Thi liền hướng chính mình trên người mặt xả, yêu tinh, ngươi đây là cố ý sao? Đừng bôi nhọ ta, nhân ra chính là thuần túy tưởng ngươi mà thôi, được rồi, chạy nhanh lái xe đi, tiểu luyện còn muốn đi cục cảnh sát đâu? Cố bác thần buông lỏng ra đối Thi Thi kiềm chế, Thi Thi vừa mới đắc ý cười, đột nhiên cánh tay bị người lôi kéo qua đi. Cố bắc thần nhắm ngay thi thì môi, chính là cắn một ngụn, Cố bắc thần, người nhà hôn đảng. Thanh âm kia trực tiếp chấn tới rồi mặt sau hai người, đồng thu luyện chỉ là khí định thần nhàn nhìn trong tay văn kiện, nhưng thật ra lạc dương nắm chặt trong tay tài liệu, bọn họ không có việc gì đi. Nay vừa mới vẫn là hảo hảo mà, như thế nào dây tiếp theo thô tục đều biêu ra tới. Không có việc gì, bọn họ cứ như vậy, đừng động bọn họ. Đồng thu luyện nói lấy ra di động. Cấp tiêu hàn đã phát cái tin tức, liền tìm ra một chương ảnh chụp mặt trên là một cái to lớn biển quảng cáo, mặt trên nữ nhân rõ ràng là thi thi, quảng cáo mặt trên nữ nhân chính là nhìn màn hình, trong mắt tràn đầy ai oán mà phía dưới có một loạt tự. Chỉ cần là kết cục là cùng ngươi ở bên nhau, quá trình làm ta như thế nào đau đều có thể. Lạc Dương không biết như thế nào, trong lòng như là bị thứ gì va chạm một chút, nghi hoặc nhìn đồng thu luyện, thứ này là cái gì. Đây là thi thi một cái quảng cáo, lúc ấy hai người dùng mình đâu, cái này quảng cáo là thi thi cấp người nào đó thông báo, kết quả người nào đó trực tiếp bay đến phim trường, trực tiếp đem nàng trói đi rồi. Lạc Dương nhưng thật ra cười, vì cái gì nàng cảm thấy những lời này giống như là đang nói chính mình đâu, cho tới nay nàng đều là thập phần minh sắc mà biết chính mình nghĩ muốn cái gì, vô luận là ở học tập mặt trên, làm người mặt trên, hoặc là lúc sau tổng quân con đường lựa chọn mặt trên. Lạc Dương trước nay đều là một mục tiêu minh xác người, nàng rõ ràng biết chính mình nghĩ muôn cái gì. Đã từng không ngừng một cái trưởng bối cùng nàng nói qua, Lạc Dương à, kỳ thật nhân sinh thật sự khó được hồ đồ, có chút thời điểm, ngươi có thể thích hợp thả lỏng một chút, tùy tính một chút, nói như vậy, ngươi cũng có thể đủ sống được càng thêm tùy ý một ít, sống được vui sướng một ít. Kỳ thật Lạc Dương chưa bao giờ cảm thấy lựa chọn tòng quân là cái thống khổ sự tình, tương phản. bởi vì đối với chức nghiệp ham thích cùng đối với quốc gia nhiệt tình yêu thương cũng là đã chịu trong nhà mặt ảnh hưởng lạc dương thập phần nhiệt tình yêu thương chính mình chức nghiệp đối với cái này chức nghiệp cũng là đầu nhập vào trăm phần trăm nhiệt tình bởi vì là nữ nhân này một đường lại đây nàng là chịu đủ mắt lệnh các loại đồn đái cùng phỏng đoán không tín nhiệm cũng là theo nhau mà đến nàng đều dùng thực lực của chính mình chứng minh rồi chính mình chứng minh rồi chính mình cũng không phải một cái gối thế hoa Ở sở hữu vấn đề mặt trên, Lạc Dương đều là chưa bao giờ lùi bước quá, nhưng là duy độc ở một việc mặt trên, Lạc Dương lùi bước, đó chính là ở Chu Trường An vấn đề mặt trên, Lạc Dương trước sau đều cảm thấy nàng cùng Chu Trường An là có cảm tình, liền lấy này đó quần áo tới nói đi, Chu Trường An vô luận là trung phương ngày hội vẫn là phương Tây ngày hội, đều sẽ cấp Lạc Dương gửi lễ vật mà mấy thứ này, chính là Lạc Dương đối với người nam nhân này sở hữu ký thác. lạc dương cũng không để ý hắn mỗi lần cho chính mình gửi thứ gì mà là lạc dương biết hắn còn bình an nói như vậy như vậy đủ rồi hơn nữa bởi vì chức nghiệp quan hệ lạc dương là vô pháp tùy ý xuất cảnh hơn nữa điện thoại việt dương gì đó cũng là không thể đủ tùy ý gọi cho nên lạc dương toàn bộ bận tâm đều ở kia viết lễ vật mặt trên mà mấy thứ này cơ hồ đều là quần áo váy lạc dương cũng không phải quá thích váy rốt cuộc nàng làn ra không đủ bạch không đủ tinh tế Ráng người không tốt, này trên người mặt còn có cơ bắp đâu, à, nhưng thật ra cái thật đánh thật nữ hán tử, mấy thứ này Lạc Dương đều là giấu ở tủ quần áo, Lạc Dương đã từng cũng nghĩ tới, cho dù lại đau, cho dù lại mệt, cho dù lại làm chính mình chờ thượng 4 năm, chỉ cần là cuối cùng có thể cùng ngươi ở bên nhau, như vậy lại đau ta đều có thể chịu được. Nhưng là hiện tại này hết thể thoạt nhìn đều là chính mình một bên tình nguyện, tình ngộng, Lạc Dương. Ngươi cũng nên thanh tỉnh đi, đồng thu luyện nhìn nhìn lạc dương, nàng đều có thể cảm giác được lạc dương trên người mặt phát ra đau thương, liền hướng về phía lạc dương đối những cái đó lễ vật chân ái trình độ, đồng thu luyện đều có thể minh bạch, lạc dương đối chu trường an cảm tình. Cùng chính mình đối tiêu hàn bất đồng, đồng thu luyện đối tiêu hàn đó là ánh mắt đầu tiên thích, tới rồi mặt sau ở tiêu gia nhật tử chậm rãi nhận thức tiêu hàn người này, chậm rãi đồng thu luyện liền đem tiêu hàn trở thành chính mình sinh hoạt một bộ phận. Đối hắn tưởng nghiệm cũng là như bóng với hình, loại này cảm tình chỉ có ngắn ngủn 5 năm, nhưng là đã làm đồng thu luyện cảm thấy rất khó ngao. Mà Lạc Dương đối chu Trường An cảm tình, có lẽ càng lâu đi, thanh mai chúc mã, thanh mai có tỉnh chúc mã vô tình, còn có cái gì so cái này càng thêm làm người cảm thấy khó chịu đâu. Xe qua hơn nửa giờ xe trình liền đến cục cảnh sát đại viện bên trong, tiểu luyện, ngươi đi nhanh về nhanh, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi ha. Thi Thi đem chắn bản kéo lên đi. Đối với Đồng Thu luyện dặn dò nói, lạc thiếu tá, phiền thoái ngươi chiếu cố chúng ta tiểu luyện, bận việc một ngày, nàng sợ là mệt muốn chết rồi, rốt cuộc thai phụ gì đó, vẫn là nhiều hơn tính Dương tương đối hảo. Ân, lạc Dương cùng Đồng Thu luyện vừa mới đi vào, liền thấy Chu Trường An cũng là vừa rồi trở lại cục cảnh sát bộ dáng, hai người bốn mắt nhìn nhau, ngươi lại đây. Chu Trường An thanh âm như cũng là dễ nghe đến không được. Nhưng là chu trường an ánh mắt lại đột nhiên chuyển rời đến đồng thu luyện trên người mặt, đồng thu luyện cũng không kiêng rẻ, chu đội trưởng, ngươi tìm ta lại đây sự tình gì, ta còn có việc, ngài nhanh lên nói đi. Chính là về lệnh tôn lệnh đường một chút sự tình thôi, vương nhã nhàn tự sát, cho nên có một số việc chúng ta cũng làm sửa sang lại, có sự tình yêu cầu cùng ngươi thuyết mình một chút. Đồng thu luyện vẫn là lần đầu tiên từ người khác trong miệng đã biết vương nhã nhàn tự sát tin tức. Khó trách ở quân khu vẫn luôn không có thấy lệnh hồ càn đâu. Hảo, đúng rồi, Lạc Dương, nói tốt đêm nay đi nhà ta, nói nhà ta chú em cũng thực thích vật lộn cảnh kỹ linh tinh, đến lúc đó các ngươi khẳng định có nói, quân đội ký túc xá quá kém, ngươi cũng đừng đi trở về, liền nói như vậy định rồi. Đồng thu luyện nói liền hướng bên trong đi, hoàn toàn không cho Lạc Dương cơ hội phản bác. Lạc Dương há miệng thở dốc đi, cuối cùng vẫn là đem muốn lời nói nuốt trở vào. Nhưng thật ra Chu Trường An đi qua đi, trực tiếp liền kéo lại Lạc Dương tay, lôi kéo Lạc Dương liền hướng một góc đi, ngươi làm cái gì? Lạc Dương trực tiếp ném ra Chu Trường An tay, Chu Trường An chỉ cảm thấy trong lòng đổ đến khó chịu, từ ngày đó cùng nàng tan dã trong không vui liền bắt đầu, trong chốc lắt cùng lệnh hồ càn nhắc lên quan hệ, trong chốc lắt cùng tiêu ra người nhắc lên quan hệ, thật là đủ rồi. Ta làm cái gì? Lạc Dương, ngươi tới nơi này là công tác. không phải muốn ngươi tìm nam nhân. Bang, một cái vang rội cái tắt vang lên, tất cả mọi người là bị doạ sợ, nhưng thật ra một bên đồng thu luyện xem đến mùi ngon, này liền xem như ghen tị, tấm tác Không thể không nói, đồng thu luyện trở nên có chút ác thú vị, điểm này cùng tiêu hàn nhưng thật ra có chút giống. Ta là tới tìm nam nhân vẫn là tới công tác, không tới phiên ngươi quản ngươi là của ta ai à. Lạc Dương Thanh Âm mang theo một tia vẻ giận, Chu Trương An. Ta không can thiệp ngươi làm cái gì, ngươi muốn đi thân cận liền đi thân cận, ngươi cùng ai đính hôn đều cùng ta không có quan hệ, ngươi ấy làm gì làm gì đi, ta cùng ai ở bên nhau làm cái gì, ngươi cũng quản không được. Chờ một chút, đồng thu luyện rối tay vớt ve một chút cảm, thân cận. Đính hôn. Đây đều là cái gì phá sự A. Lạc Dương, ta đều cùng ngươi nói, cái gì đính hôn gì đó, kia hoàn toàn đều không phải ta ý tứ, nói nữa. Cái kia sự tình không đều đã bị ngươi giảo thất bại sao? Ta Chu Trường An không biết như thế nào, trên mặt mặt nóng rất đau, nhưng là vẫn là muốn lôi kéo lạc dương, từ nhỏ đến lớn, hắn bị lạc dương đánh quá vô số lần, nhưng là lúc này đây Chu Trường An cảm thấy hoảng hốt. Được rồi, toàn bộ kinh thành người đều biết, người, Chu Trường An, người theo đuổi đông đảo, được rồi, đừng cùng ta lôi lôi kéo kéo, chuyển ra đi không dễ nghe. Ta đều đem ngươi tiệc đính hôn giảo thất bại. Ngươi không nói ta đều quên mất, thật là ngượng ngùng. Ha lạc Dương trực tiếp đánh rất chu trường an lôi kéo chính mình tay. Việc này ngươi là không biết, nhưng là đã biết ngươi cũng không nói gì thêm đi. Ta đang nói cái gì đâu? Này cùng ta có quan hệ gì a? Ngươi hiện tại hòa giải ngươi không có quan hệ, toàn kinh thành người đều biết chúng ta hai người ngủ qua. Ngươi nói không có quan hệ. Chu trường an không biết, lạc Dương vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này? Ngươi cũng nói bất quá là che lại một cái chăn mà thôi, nói nữa, chuyến ra đi có hại người là ta, ngươi một chút đều không có việc gì, hảo, ta đi công tác. Lạc Dương nói trực tiếp sẽ để lại cho Chu Trường An một cái bóng dáng, thẳng tắp, ngay cả đi đường bước chân chi gian khoảng cách đều như là tính tốt, không chút cầu thả. Đồng thu luyện nhịn không được thở dài, vì cái gì liền bóng dáng đều là như vậy cô đơn, như vậy làm người đau lòng đâu. Lạc Dương Ngươi đem ta đính hôn điển lễ rảo thất bại, chẳng lẽ ngươi không nên bồi ta một cái sao? Chu Trường An trong lòng cảm giác được bất an, hắn bước nhanh tiến lên, trực tiếp lôi kéo Lạc Dương tay. Bồi thường! Nói đi, như thế nào bồi thường? Lạc Dương không chút để ý mà nói. Đến lượt ta một cái tiệc đính hôn liền thành. Nói Chu Trường An làm một cái hắn đời này lớn nhất gan quyết định, hắn trực tiếp túi người hôn lên Lạc Dương môi. Lạc Dương còn lại là kinh ngạc một lát. Vừa nhắc đầu cho Chu Trường An một cái tát, nhưng thật ra đối xứng, Chu Trường An như cũ không có buông tay, lạc dương, bồi ta một cái tiệc đính hôn, ta liền thả ngươi đi. Chu Trường An, ngươi tin hay không ta phế đi ngươi. Chu Trường An giờ phút này tâm loạn như ma, nàng không biết Chu Trường An này lại là phát cái gì điên, cái kia hôn quá đột nhiên, làm nàng quá đột nhiên không kịp phòng ngừa Ta tin Chu Trường An hướng về phía lạc dương cười, ngươi luyến tiếp. 159 ta muốn phụ trách ngươi dám muốn sao? Lạc Dương thật là rất bội phục Chu Trường An ra mặt dày. Lạc Dương nhưng thật ra duỗi tay tháo xuống mũ, hướng về phía Chu Trường An cười. Kỳ thật Lạc Dương lớn lên vốn là lớn lên thiếu lệ. Ngày thường kia tươi cười cẳng có rất nhiều mang theo một ít hào sảng chi khí, nhưng là giờ phút này tươi cười lại nhiều một ít quỷ dị, làm cho Chu Trường An trong lòng xẹt qua một tia không hào dự cảm. Lạc Dương đem mũ đặt ở một bên một cái tờ lặt tịp trên ghế mặt, tiến lên, đôi tay trực tiếp ấn ở Chu Trường An trên vai mặt. Chu Trường An nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Làm sao vậy? Sợ. Vừa mới cưỡng hôn ta thời điểm, ngươi không phải là gan rất lớn sao? Làm sao vậy? Hiện tại như thế nào sợ? Lạc Dương thanh ấm mang theo một ít mê hoặc hương vị, nhưng thật ra làm Chu Trường An trong lòng có chút khẩn trương. Cái kia. Khu khu. Chu Trường An nhìn nhìn Lạc Dương đặt ở chính mình trên vai mặt đôi tay, hắn như thế nào cảm thấy như vậy kỳ quái đâu, kỳ thật đi, phía trước ngươi không phải cũng cưỡng hôn ta một hồi sao. Chúng ta bộ dáng này xem như về nhau đi. Lạc Dương lại bỗng nhiên tới gần, Lạc Dương không chỉ là thanh âm mắt lạnh, chính là trên người mặt hương vị, cũng không giống như là nữ nhân khác cái loại này ôn nhu thoải mái, hoặc là sạch sẽ thoải mái thanh tân hương vị, ngược lại là một loại mang theo một ít bạc hà hương vị. đúng vậy là Huế nhau Chu Trường An chúng ta không phải tiểu hải tử ta phía trước hôn ngươi thời điểm có đem đầu lưỡi ruồi đến miệng của ngươi bên trong sao Lạc Dương thanh âm ép tới rất thấp hơi thở trực tiếp phun ở Chu Trường An phần cổ làm cho Chu Trường An cả người đều không được tự nhiên Chu Trường An chỉ cần thoáng cúi đầu là có thể đủ thấy Lạc Dương kia hoàn mỹ tinh xảo sườn mặt theo sườn mặt đi xuống kia đường cong thập phần hoàn mỹ phần cổ hắn chỉ cần thật sâu hút một hơi Là có thể đủ người được đến từ lạc dương trên người mặt hương vị, mát lạnh, còn mang theo một ít nước giặt quần áo thanh hương. Ngươi quần áo xuyên thật lâu đi, vì cái gì không mặc ta cho ta người mua. Chu trường an cấp lạc dương gửi đồ vật rất nhiều, nhưng là lại trước nay đều chưa từng thấy lạc dương xuyên qua. Này lần đầu tiên thấy xuyên, cư nhiên vẫn là mặc ở những người khác trên người mặt. Chính ngươi không mặc liền thôi, ngươi còn cho người khác xuyên, ngươi rốt cuộc có hay không đem ta để ở trong lòng. À. này chu trường an nói âm chưa lạc một tiếng sắc nhọn mà thống khổ tiếng kêu nháy mắt thổi quét toàn bộ cục cảnh sát đại sảnh vốn dĩ ánh mắt mọi người chính là tập trung ở bọn họ trên người mặt nhưng là vẫn là bị hoảng sợ mọi người cơ hồ đều là cả kinh sau đó bọn họ liền thấy lạc dương nâng lên chân chậm rãi bông mà chu trường an còn lại là rỗi tay che lại hắng hạ biểu tình kêu kêu một cái đẹp a ngay từ đầu là trắng bệnh đôi mắt còn gắt gao mà nhìn chằm chằm lạc dương ngươi ngươi chu trường an thanh em muốn là thập phần dễ nghe nhưng là giờ phút này lại trở nên nghẹn ngào lên chu trường an nửa con thân mình cả người đều là bẩy biện ra một loại cung hình chữ ta cái gì ta ta vừa mới đã nói tin hay không ta phế đi ngươi người càng không tin lá gan nhưng thật ra rất lớn khiêu khích đến ta trên đầu mặt chu trường an lạc dương hơi hơi ngồi xổm xuống thân mình giờ phút này chu trường an cả người đều là ngồi xổm trên mặt đất mặt sắc mặt của hắn đã từ trắng bệnh biến thành tôm màu đỏ hơn nữa trên trán mặt gân xanh đều thỉnh thịch thằng nhảy đôi mắt ở lạc dương trên người mặt tự do lạc dương ngươi mẹ nó thật đúng là dám xuống tay ta và ngươi nói ta nếu là phế đi ta đời này liền ăn vạ ngươi mẹ nó xuống tay như vậy trọng ta phải đi xem bác sĩ đi được rồi phế không được nói nữa các ngươi chu già cũng không trông cậy vào ngươi nối roi tông đường, được, không, có việc gì nói, ta thiếu tá liền đi trước, túi chào. Nói lạc dương trực tiếp đứng dậy tiêu sái trực tiếp rời đi, nhưng thật ra chu trường ăn trên trán mặt mồ hôi mỏng đều ra tới, đặc nãi nãi, đau chết lao tử, cái này nha đầu thối, xuống tay cư nhiên vẫn là như vậy tàn nhẫn, lao tử nơi đó là thiết làm sao? Nếu là phế đi ta nhất định ngăn vạ các người là ra, đau đã chết. Mà lạc dương trực tiếp xoay người, cầm lấy trên ghế mặt mũ, còn sát có chuyện lạ vô vô mặt trên cho bụi, mang lên mũ liền trực tiếp rời đi, an vạ ta. Đáng tiếc người đời này đều sẽ không ăn vạ ta đi. Lạc Dương thở dài một hơi. Đồng thu luyện vừa mới cùng Triệu Minh tới rồi bọn họ phòng họp, liền thấy phòng họp triển bản mặt trên đã dầm dạp ký lục án tử rất nhiều điều tra tiến triển, kỳ thật án tử đã thập phần rõ ràng trong sáng, chẳng qua lệnh hồ Trạch địa vị đặc thù, cho nên mặt trên tương đối coi trọng. án tử muốn đi vào tư pháp trình tự muốn yêu cầu một đoạn thời gian bất quá vương nhã nhàn tự sát cách chết là chính mình tháo xuống dưỡng khí cháo dẫn tới vô pháp hô hấp đại não cung oxy thiếu oxy tử vong đồng thu luyện chỉ là đang nghe thấy dưỡng khí chung thiếu oxy mấy chữ thời điểm trong lòng xẹt qua một tia khác thường chỉ là gật gật đầu lại cùng triệu minh hàn huyên trong chốc lát vừa mới ra phòng họp đại môn liền thấy vẻ mặt tiểu tụy lệnh hồ mặc Đây là đồng thu luyện cùng lệnh hồ mặc cách hồi lâu lúc sau lần đầu tiên gặp mặt, lệnh hồ mặc ở nhìn thấy đồng thu luyện thời điểm, trong mắt xẹt qua một tia tinh quang, nhưng là lại nháy mắt giảm đạm đi xuống, chỉ là cùng đồng thu luyện nhẹ. Nhàng gật gật đầu. Sự tình ta đều nghe nói, ngươi nén bi thương thuận biến đi. Lệnh hồ mặc gật gật đầu, chỉ là từ khỏe miệng miễn cưỡng xả ra một mạt chua sót mỉm cười, nhìn đồng thu luyện trong lòng đều cảm thấy thập phần chua sót. Tiểu luyện. Cùng ta liêu trong chốc lát đi. Đồng thu luyện suy nghĩ một chút một lát, gật gật đầu. Hai người nói chuyện phiếm địa phương là cục cảnh sát sân thượng. Cái này địa phương, lệnh hồ mặc đã từng cùng tiêu hàn ở chỗ này rằng có quá. Lúc ấy lệnh hồ mặc như cũng là có chút không ai bị nổi. Cao ngạo tự thưởng, lại bị tiêu hàn hung hăng mà quăng một cái tát. Ta đã từng cùng tiêu hàn ước định quá. Không phải dày ngươi sinh hoạt, không tới gần ngươi, không thân cận ngươi. Đồng thu luyện biết lệnh hồ mặc cùng tiêu hàn chi gian khẳng định là đã xảy ra một ít gì đó, bởi vì lệnh hồ mặc đối chính mình thái độ rõ ràng không giống nhau, nhưng là hiện tại ta chỉ nghĩ muốn tìm cá nhân nói trong chốc lát lời nói, ta không biết nên cùng ai nói lời nói, liền tìm ngươi. Đồng thu luyện dù sao cũng là cùng lệnh hồ mặc cùng nhau lớn lên, lệnh hồ mặc tính tình cùng lệnh hồ cản không giống nhau, lệnh hồ cản từ nhỏ vẫn là tương đối yên vui phái cái loại này người. Cho nên bằng hưu chiến hữu gì đó rất nhiều, nhưng thật ra lệnh hồ mặc tính tình vấn đề làm hắn từ nhỏ chính là một mình một người, cao ngạo hẻo lánh, không thân cận người khác, cho nên không có thân cận đối tượng cũng là thực bình thường. Không có việc gì, ta biết mấy ngày nay ngươi trong lòng áp lực khó chịu, loại này cảm thụ ta cũng từng trải qua quá, ta vốn di cho rằng ta sẽ bị loại này thống khổ tra tấn mà chết, ta sẽ điên mất, ta sẽ ngốc rớt. Nhưng là hiện tại ta không phải là hảo hảo mà sao? A mặc, ngươi vẫn luôn so với ta kiên cường, ta tưởng rất nhiều đạo lý ngươi đều minh bạch, cho nên đã thấy ra một ít đi. Lệnh hồ mặc chỉ là cười, chua xót dị thường, mấy thứ này, hắn làm sao không hiểu đâu, chỉ là muốn buông lại là thật sự không dễ dàng. Ta làm sao không hiểu đâu, sinh lão bệnh tử, vui buồn tan hợp bất quá là nhân sinh thái độ bình thường, ta đều hiểu, bồi ta chạm trong chốc lát đi. Đồng thu luyện gật gật đầu, mà lúc sau hai người đều không có nói chuyện, gió nhẹ phất quá, lệnh hồ mặc ở vào hạ phong khẩu, hắn tựa hồ có thể ngửi được đến từ đồng thu luyện trên người mặt cái loại này như có như không mùi hương, còn có kia nhàn nhạt nước sắt trùng hương vị. Đánh giá có hơn 10 phút đi, tiểu luyện, cảm ơn ngươi, ngươi đi về trước đi, ta chính mình chạm trong chốc lát đi. Đồng thu luyện nhìn lệnh hồ mặc trong chốc lát, liền xoay người muốn rời đi, rỗi tay sâu kín chuyển đến một câu. Tiểu luyện, đời này ta tỏng quân hối hận quá, kinh thương hối hận quá, hôn nhân hối hận quá. Duy độc chưa từng hối hận quá, chính là yêu ngươi. Lệnh hồ mặc thanh âm ở trong gió có vẻ có chút phá thành mảnh nhỏ, đồng thu luyện còn lại là bước nhanh xuống lầu. Lệnh hồ mặc thanh âm xa xưa thâm thúy, lại như là một cọng lông vũ giống nhau, nhẹ nhàng dừng ở đồng thu luyện trong lòng, nhẹ nhàng phất quá, đảo mắt liền biến mất không dấu vết. rồi lại ở nàng trong lòng lạc hạ vĩnh không ma diệt dấu vết. Đồng thu luyện cùng lạc dương là cùng nhau trở lại tiêu gia, này vừa mới đi vào, liền nghe thấy được bên trong truyền đến to lớn vang dội tiếng cười, đại nhân ở mặt cỏ mặt trên trình hình chữ đại, nam, trà trà còn lại là ở một bên đuổi theo chính mình cái đuôi chạy, nhưng thật ra chạy trốn thực vui sướng, nhà ngươi này cậu lạc dương đôi mắt bình tĩnh nhìn trà trà, như vậy ma tính à, đuổi theo chính mình cái đuôi chạy, chẳng qua này hai điều cẩu nhưng thật ra lớn lên không tồi rất đáng yêu chính là cái kia nằm ở trên cỏ mặt hình chữ ít cẩu cẩu cẩu cẩu là trợn mắt ta chính mình liếc mắt một cái sao màu vàng kia chỉ là cha trà, nay cẩu trời sinh yên vui phái làm cái kia là đại nhân nhưng thật ra thông nhân tính còn đã cứu ta một lần đâu đồng thu luyện cười cười yên vui phái ngươi xác định này chỉ cẩu không phải chỉ số thông minh bắt cấp sao Đồng thu luyện ngạc nhiên, ngạch, nàng nên như thế nào trả lời, đúng vậy, trà trà chính là chỉ số thông minh có vấn đề a chính là thật sự có thể nói như vậy sao? Đồng thu luyện nhìn nhìn nghiêm trang lạc dương, hai điều cẩu mà thôi, dùng đến biểu tình như vậy nghiêm túc sao? Ha ha, khả năng có chút chỉ số thông minh bắt cấp đi, ha ha đồng thu luyện đều cảm thấy không biết nên nói cái gì, thật là, đồng thu luyện còn không có lấy lại tinh thần. Tiểu dịch đánh giá nếu nghe thấy động tĩnh, đã kéo ra môn chạy ra tới, mọ mị à, ngươi nhưng đã trở lại, ta có thể tưởng tượng ngươi tiểu dịch chạy đến đồng thu luyện trước mặt, liền dưng bước chân, đôi mắt không chớp mắt nhìn chầm chầm lạc dương nhìn hơn nửa ngày. Lạc dương vốn dĩ chính là cái nữ ba vương, kia khi còn nhỏ đều là hô mưa gọi gió chủ nhân, tiểu bá vương một cái, kia khi còn nhỏ, nếu là cái nào người như vậy nhìn chằm chằm nàng xem nói, nàng xác định vững chắc một chân đá đi qua. Chỉ là trước mặt cái này tiểu sọ ta, vẻ mặt ngốc manh vô tội, Lạc Dương đều muốn dối tay xoa bóp án mặt, đặc biệt là kêu u làm sắc mắt to, xinh đẹp có chút kỳ cục. Momi mi, này A-di là ai A, hảo xoáy A. Lạc Dương mặt cọ đỏ, tiểu dịch còn lại là trực tiếp dối tay kéo lại Lạc Dương tay, Lạc Dương chưa bao giờ sẽ cùng người khác như vậy thân cận, đặc biệt vẫn là cái hài tử, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhưng thật ra đem cầu cứu ánh mắt chuyển rời đến đồng thu luyện trên người mặt, đồng thu luyện chỉ là cười. Đây là lạc ga di, mọ mì bằng hữu, được rồi, lạc dương, chúng ta vào đi thôi. Tiểu dịch, là ngươi thái gia ra lại đây sao? Tiểu dịch duỗi tay nắm chặt lạc dương tay, lạc dương tay rõ ràng so đồng thu luyện lớn nhất hảo, hơn nữa sờ lên cũng không phải thường hoạt nộn. Tiểu dịch ngón tay ở lạc dương hổ khẩu cái kén chỗ cẩn thận cọ sát, giống như là có nghiện giống nhau. Làm cho Lạc Dương là lùi về tới cũng không phải, không lùi về tới, lại cảm thấy trong lòng quái khó chịu. Ân ân, Thái Gia Gia lại đây, mọ mì mau vào đi thôi. Thái Gia Gia cũng nói ngươi trong bụng khẳng định là cái muội muội, mọ mì, về sau mội muội sinh ra, nếu là cùng a di như vậy xoáy khí thật tốt à. Đồng Thu luyện ngạc nhiên, Lạc Dương nhưng thật ra cười, bởi vì Lạc Dương từ nhỏ chính là cái giả tiểu tử, hơn nữa căn bản không có nữ nhân vị. muốn tiêu ra nữ nhi biến thành chính mình bộ dáng này như vậy thật sự được chứ đồng thu luyện nhưng thật ra không hiểu tiểu dịch thích nữ sinh loại hình cư nhiên sẽ là lạc dương cái dạng này hắn vốn dĩ cho rằng tiểu dịch khẩu vị lại thế nào ít nhất cùng tiêu hàn không sai biệt lắm đi hoặc là nói có chút người tìm tức phụ sẽ dựa theo mẫu thân hình tượng tìm sao nay tiểu dịch như thế nào thích loại hình sẽ là lạc dương loại này đâu không phải san nhiên hoặc là thi thi cái loại này Cứ nhiên là lạc dương này một hình, chỉ là, chính ngươi thích liền thành, vì cái gì muốn chính mình mội mội biến thành loại này. Là Gazi, gì, ngươi kết hôn sao? Tiểu dịch thiên chân ngẩng đầu nhìn lạc dương, lạc dương trong đầu nháy mắt lướt qua chu trường an kia một chương thiếu tấu mặt, mẹ nó, vừa mới xuống tay thật là nhẹ, chỉ cần nghĩ đến vừa mới bị chu trường an cớ hôn, lạc dương trong lòng chính là nói không ra cái gì tư vị, lá gan thật là phì, có chút nho nhỏ mừng thầm. Nhưng là lại có một tia tức giận. Còn không có A. Lạc Dương túi đầu nhìn hai người nắm ở bên nhau tay, tiểu dịch tay rất nhỏ, rốt cuộc vẫn là cái năm tuổi không đến hài tử. Có lẽ là con lai duyên cớ, làn da đặc biệt bạch, cùng Lạc Dương này một thân tiểu mạch sắc nhưng thật ra hình thành tiên minh đối lập. kia a di, ngươi thích ta sao? Lạc Dương nhưng thật ra không hiểu đứa nhỏ này lần đầu tiên gặp mặt cư nhiên liền hỏi nói như vậy, liền gật gật đầu. kia a di ngàn vạn đừng kết hôn chờ ta trưởng thành liền cưới a di hảo a di vừa lúc là ta thích loại hình khu cụ đồng thu luyện đi ở phía trước nghe xong lời này thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đại môn lại một lần mở ra lộ ra chính là tiêu hàn kia một trường có chút thiếu tấu mặt tiêu hàn chuyển động xe lăn, làm sao vậy tiêu hàn xe lăn chuyển tới đồng thu luyện bên người duỗi tay cầm đồng thu luyện hơi lạnh tay thời tiết biến lạnh ngươi nên nhiều xuyên chút quần áo Ngươi này quần áo là nơi nào tới? Quảng được sao? Đồng thu luyện trực tiếp vòng qua tiêu hàn, đi vào, vừa mới đi vào liền thấy tiêu Lão ra tử thật nên răn dạy tiêu thần. Tiểu luyện A, ngươi nhưng đã trở lại, mau cho ta xem ta cháu cô gái. Đồng thu luyện chỉ là thay đổi dép lê, thật là chịu không nổi A, này tiêu ra là thiếu nữ Hải nhưng là này bụng đều không có hiện hoài, chính là giới tính cũng không biết, một cái muốn muội muội, một cái muốn cháu cô gái. Thật là say. Ân, ra ra khi nào lại đây, cũng không nói một tiếng, chúng ta cũng đi tiếp ngươi đi tiêu láo ra tử cầm quả trượng, hướng về phía tiêu thần cánh tay chính là Huy lập tức, này đồng thu luyện nhìn nếu đau, này nhị hóa lại gây hòa sao. Được rồi đi, ngươi nhìn xem, tiêu hàn này chân cẳng không có phương tiện, cũng không có phương tiện xuất đầu lộ diện, ta tuy rằng là tay già chân yếu, nhưng là vẫn là có thể đi, lại không thể làm ngươi cái này thai phụ tiếp ta đi. Nếu là làm tiêu thần cái này ngu xuẩn tiếp ta, hắn bảo không chuẩn ở thành phố C vòng một vòng, đều tìm không thấy sân bay ở nơi nào. Tiêu lão gia tử thật mạnh thở dài một hơi, ai, không có cách nào à, chỉ có thể ta chính mình lại đây a Đồng thu luyện vừa nghe lời này, trong lòng vẫn là có chút ấy náy, như thế thật sự, tiêu thần thứ này ở nội thành còn hảo. Nếu là tới rồi sân bay, chính là tìm nhập khẩu xuất khẩu đều lao lực, ra ra, ngài đừng nói như vậy. Ngươi nói một tiếng ta, chúng ta cũng hảo trước tiên an bài một chút. An bài cái gì à, ta chính là đến xem ngươi, có cái gì hảo an bài A Nói nữa, ngươi muốn ngươi an bài thứ gì à, ngươi liền đãi ở nhà mặt, hảo hảo mà dưỡng thai liền thành. Ta chính là đợi 4-5 năm, thật vất vả có điểm động tĩnh, quả thực muốn nghẹn chết ta. Đồng thu luyện đứng ở một bên, không biết nên như thế nào trả lời, lao ra tử hiện tại nói chuyện, như thế nào luôn là ngữ ra kinh người. Ngẹn chết hắn Ngẹn chết hắn cái gì kỳ thật ta là tìm được sân bay liền tính là tìm không thấy sân bay ta cũng có thể đánh xe quá khứ tiêu thần trong miệng mặt lẩm bẩm lẩm bẩm thật là chính mình rốt cuộc làm sai cái gì à một lại đây khiến cho chính mình quỷ gối nơi này hướng về phía chính là một đốn loạn đấu, tiêu thần cảm thấy chính mình so đậu nga còn đoan uổng ngươi câm miệng làm ngươi nói chuyện sao tiêu lão gia tử là tới rồi nơi này lúc sau mới phát hiện chính mình bị tiêu hàn cấp âm này như thế nào nuốt đến đi xuống khẩu khí này a này tiêu hàn cái dạng này chính mình đánh cũng không thể đánh liền đem lần đó bị tiêu hàn âm sự tình trực tiếp phát tiết tới rồi tiêu thần trên người mặt tiêu thần thật đúng là so đậu nga còn đoan uổng hảo tiểu luyện ngươi mau ngồi xuống đi tiêu lão gia tử ánh mắt nháy mắt tập trung ở vừa mới tiến vào lạc dương trên người mặt ngươi là lạc gia kia tiểu cô nương lạc dương nhìn trước mắt cái này lão gia tử tiêu lão gia tử con ngươi quá mức sắc bén lạc dương nhưng thật ra thẳng thắn sống lưng hướng về phía tiêu lão gia tử được rồi cái quân lễ tiêu lão gia tử nhưng thật ra đem lạc dương từ đầu tới đuôi đánh giá cái biến xem đến lạc dương trong lòng có chút mau mau nhưng thật ra tiểu dịch cộp cộp cộp chạy tới tiêu lão gia tử trước mặt thái ra ra ngươi cảm thấy lạc gá gì thế nào tiểu dịch ánh mắt còn mang theo một tia chờ mong Đồng thu luyện như thế nào cảm thấy kế tiếp tiểu dịch khẳng định sẽ ngự ra kinh người đâu. Đồng thu luyện trực tiếp lôi kéo lạc dương liền ngồi hạ, không có việc gì, lại không phải ở quân đội, ngồi đi, tùy ý điểm. Ân, tùy ý một chút. Tiêu Lão gia tử cũng ngồi xuống, uống ngụm trà, sờ sờ tiểu dịch đầu. Như thế nào lạc, ngươi là ca di là rất không tồi, ngươi phải hướng nàng hảo hảo học tập một chút. Về sau chúng ta tiêu ra nếu là cũng ra cái quân nhân gì đó. Như thế rất không tồi. Là rất không tồi, là Gazi làm người tẳng tôn tức phụ cũng khá tốt đi, cứ như vậy nhà của chúng ta không cũng có quân nhân sao. Tiểu dịch thiên chân hướng về phía tiêu lão ra tử hắc hắc lời, tiêu lão ra hạt ở không có nhịn xuống, một hốc nước trà trực tiếp phun tới, nhưng thật ra khóc còn quỷ gối tiêu lão ra tử trước mặt tiêu thần. Tiêu thần giờ phút này trên mặt mặt đều là màu vàng vật và trà, hơn nữa kia vẻ mặt khổ qua tướng, làm cho tất cả mọi người dở khóc dở cười. Ra ra, ngươi xác định như vậy thật sự được chứ. Được rồi được rồi, đừng ở trước mặt ta trứng mắt, chạy nhanh đi tẩy cái mặt gì đó, thật là, như vậy không cẩn thận. Cũng không biết muốn ngươi có khả năng sao, tiểu dịch đều biết né tránh, ngươi nhưng thật ra hảo, liền trực tiếp tiếp được ta nước miếng, cũng là quái ghê tởm. Tiêu lão gia tử còn vẻ mặt khinh bỉ cùng ghét bỏ, làm cho tất cả mọi người là che miệng trộm cười. Nhưng thật ra tiêu thần trực tiếp đứng dậy. Tiểu tức phụ dạng che miệng chạy tới gần đây rửa mặt gian bên trong, nhưng thật ra chọc đến tiêu lão ra tử chép chép miệng ba, tiểu dịch ra, ngươi nhưng ngàn vạn đừng học ngươi tiểu thúc thúc a, ngươi nhìn xem này ngốc dạng, thật là ném chết chúng ta lão người của tiêu gia. ai? Yên tâm đi thái gia ra, ra chúng ta khởi điểm liền không giống nhau, ta sao có thể học tiểu thúc thúc đâu? Tiểu dịch ngạo kiều hướng về phía tiêu lão ra tử còn nhướng nhướng chân mày, khởi điểm không giống nhau. Khởi điểm nơi nào không giống nhau a? Tiêu Lão gia tử nói ôm Tiểu Dịch liền đem Tiểu Dịch ôm tới rồi chính mình trong lòng ngược mặt. Tiểu Dịch cũng thuận thế nằm ở Tiêu Lão gia tử trong lòng ngược mặt, duỗi tay kéo kéo Tiêu Lão gia tử dâu. Khởi điểm đương nhiên không giống nhau a, ít nhất chúng ta sinh hạ tới chỉ số thông minh là không giống nhau đi. Ngươi nói đúng đi, ha ha đồng thu luyện cùng lạc dương lướt nhau, cũng không biết nên nói cái gì, nhưng thật ra chọc đến Tiêu Lão gia tử cười ha ha. Lạc Dương phỏng trừng là quảng cu e quán, bộ đội bên trong đều là nam nhân, mà Lạc gia nữ nhân dịu dít, có thể xảo chết, nhưng thật ra rất ít có như vậy gia đình không khí. Lạc Dương cảm thấy như vậy không khí cùng chính mình khoảng cách rất xa, nhưng thật ra Tiêu Hàn không biết khi nào tới rồi đồng thu luyện bên người, dôi tay liền cầm đồng thu luyện tay, đồng thu luyện ném ra, hắn nắm lấy, ném ra, nắm lấy. Các ngươi hai người là chuyện như thế nào a, Tiêu Hàn? tiểu luyện hiện tại là người có mang ngươi cũng không thể khi dễ tiểu luyện a bằng không ta nhưng không tha cho ngươi tiêu hàn trong lòng cái kia khổ a ta nào dám khi dễ nàng a ta hiện tại chính là muốn khi dễ nàng cũng là hữu tâm vô lực a thật là tiểu luyện a tiêu hàn phía trước là làm được không đúng nhưng là ngươi cũng đừng luôn là treo ở trong lòng mặt phu thê nào có cách đêm thủ a đúng không ha ha đồng thu luyện chỉ có thể tùy ý tiêu hàn lôi kéo chính mình tay mà tới rồi buổi tối mặt thời điểm lạc dương tự nhiên là bị an bài ở trong khách phòng mặt tiêu lão ra tử tự mình toa chấn, này đồng thu luyện cũng không dám nói tùy tùy tiện tiện liền tìm khác phòng ngủ a chỉ có thể cùng tiêu hàn ở chung một phòng tiêu hàn trong lòng tự nhiên là thập phần vui chỉ là hướng về phía đồng thu luyện hắc hắc cười nhưng thật ra rước lấy đồng thu luyện một đốn xem thường cái kia tiểu luyện chúng ta tắm rửa một cái đi Đồng thu luyện ngồi ở đầu giường, chính là bình tĩnh nhìn tiêu hàn, xe lăn thay đổi à, so ngày hôm qua nhỏ nhất hào, đồng thu luyện nhìn nhìn rửa mặt gian môn, hẳn là có thể đi vào, còn cái gì cùng nhau tắm rửa, ai ngờ cùng ngươi cùng nhau tắm rửa. Chính mình tẩy đi đi, ta đã tẩy qua. Đồng thu luyện trực tiếp đẩy tiêu hàn xe, liền trực tiếp đem tiêu hàn đẩy đến rửa mặt gian bên trong, này tiêu hàn không có quay đầu lại, liền nghe thấy được rửa mặt gian môn bị đóng lại thanh âm. Tiêu hàn quay đầu nhìn nhìn rửa mặt gian gương, trong gương mặt chính mình sắc mặt không phải thực hồng luận, bất quá vẫn là rất soái khi a, vì cái gì tiểu luyện hiện tại liền không thích chính mình đâu, thật là. Đồng thu luyện còn lại là chính mình nhanh chóng thay háo ngủ, trực tiếp lên giường bắt đầu xem văn kiện, tiêu hàn ra tới thời điểm, chuyển động xe lăn tới rồi giường bên kia, tiêu hàn đôi tay chống giường, chậm rãi dịch tới rồi trên giường mặt, tiêu hàn động tác rất trưởng, thật cẩn thận. Đồng Thu Luyện chỉ là dùng đôi mắt dư quang nhìn Tiêu Hàn chậm rãi từ trên xe lăn mặt dịch tới rồi trên giường mặt. Quá trình thực thông thả, lại không thể đụng vào đến kia bị thương chân, Đồng Thu Luyện rõ ràng thấy Tiêu Hàn sườn mặt đều toát ra mồ hôi mỏng, Tiêu Hàn thật vất vả đem toàn bộ thân mình dịch tới rồi trên giường mặt, lại muốn rôi tay đem chân dọn đến trên giường mặt, nhưng là Tiêu Hàn giờ phút này đều đã cảm thấy chính mình trên người mặt có mồ hôi mỏng, rất khó chịu, Tiêu Hàn dừng lại, chuẩn bị nghỉ một lát nhi. Nhưng thật ra đồng thu luyện, rốt cuộc nhìn không được. Đồng thu luyện xốc lên tràn, mặc vào dép lê, trực tiếp đi tới tiêu hàn kia một bên, dối tay đem tiêu hàn trên chân mặt dép lê cởi ra, động tác mềm nhẹ, sau đó chậm rãi đem tiêu hàn chân dọn tới rồi trên giường mặt. Đồng thu luyện từ bên cạnh chịu một chương mặt giấy, sắt một chút đi, người đổ mồ hôi. Tiêu hàn không động tác, cũng không nói lời nào, chỉ là cười đồng thu luyện khỏe miệng ngậm ý cười. Cái loại này mỉm cười phát ra từ nội tâm, mặc danh làm người cảm thấy thập phần ấm áp, đồng thu luyện chỉ là ngây người công phu, tiêu hàn đã ruôi tay cầm đồng thu luyện tay, tiêu hàn tay là nóng rực. tiêu hàn một cái dùng sức, đồng thu luyện cả người đều là nửa ghé vào tiêu hàn trên người mặt, đồng thu luyện hít ngược một hơi khí lạnh. Tiêu hàn, ngươi điên rồi à, đụng tới miệng vết thương làm sao bây giờ à, ngươi rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm cái gì A Đồng Thu Luyện tức giận chừng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái, vội vàng nhìn nhìn dưới thân, còn hảo không có đụng tới miệng vết thương. Đồng Thu Luyện thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới quay đầu, Tiêu Hàn trực tiếp duỗi tay để lại Đồng Thu Luyện đầu. Bước bách Đồng Thu Luyện tới gần chính mình, cánh môi tưởng dán. Đồng Thu Luyện rõ ràng nghe thấy được Tiêu Hàn phát ra một tiếng than thở. "Tiểu Luyện, ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu tưởng ngươi." Tiêu Hàn nói xong, trực tiếp liền ngăn chặn Đồng Thu Luyện miệng, tiến quân thần tốc. Công thành đoạt đất, làm cho đồng thu luyện đều cảm thấy môi có chút phát đau. Tiêu hàn giờ phút này giống như là bị người trêu chọc đến có chút phát cuồng tay nhỏ. Ngay cả đôi mắt giờ phút này phím quang đều là ưu lam xác Xem đến đồng thu luyện trong lòng không có lý do một trận hoảng hốt. Ở tiêu hàn có chút vong tình thời điểm, đồng thu luyện lại một tay đem tiêu hàn đẩy ra. Ngươi đủ rồi tiêu hàn, ta đều còn không có tha thứ ngươi đâu. Ngươi còn có thể đường động thủ động tức sao. Đồng thu luyện. Ngươi là lão bà của ta, chúng ta đều có hai tử, ngươi làm ta chạm vào một chút sẽ chết ta. Mô Nam rốt cuộc chịu không nổi. Ngươi sẽ không quên ngươi đã nói chúng ta chỉ làm trên danh nghĩa mặt phu thế đi, hai tử không phải chúng ta thụ tinh nhân tạo được đến sao. Ngươi trừ bỏ cống hiến tinh tử ngoại, cùng ngươi có nửa phần quan hệ sao. Mô Nam rốt cuộc biết cái gì kêu tự thực hậu quả xấu. Hai người phảng phất đều bị đồng thu luyện vừa mới lời nói cấp dọa tới rồi. Bốn mắt nhìn nhau, tiêu hàn con ngươi hiện lên một kia tinh quang, hắn trực tiếp lôi kéo đồng thu luyện, đem đồng thu luyện tún tới rồi chính mình trước mặt, đồng thu luyện ánh mắt quật cường, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì a, vương ra ta. Đồng thu luyện con ngươi sâu thẳm quật cường, giờ phút này đồng thu luyện trên người mặt phóng Phật dựng nên một đạo tường vây, làm tiêu hàn tâm sinh thất bại. Đúng vậy, câu nói kia ta là nói qua, nhưng là đồng thu luyện, ngươi đều cho ta sinh hài tử, ngủ cũng ngủ qua. Ngươi hiện tại hòa giải ta không có quan hệ. Tiêu Hàn không tự giác hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người đem đồng thu luyện đẻ ở dưới thân. Uy, Tiêu Hàn, ngươi hôn đảng, ngươi cút ngay cho ta, ngươi đây là muốn làm gì à, ngươi điên rồi sao? Đúng vậy, ta là điên rồi, ta mỗi ngày mỗi đêm đều suy nghĩ ngươi, tưởng ngươi nghĩ đến đều phải phát cuồng, ta suy nghĩ rất nhiều, vì cái kia hôn lễ, ta suy nghĩ thật lâu, cái kia là phía trước liền kế hoạch tốt. Nếu là không có cái kia sự cố, đã sớm cử hành, lại kéo lâu như vậy, đêm hôm đó ta suốt đêm không có chấm mắt, ta suy nghĩ ngươi nhìn thấy ta rất nhiều loại khả năng, nhưng là tiêu hàn dừng một chút, dối tay sờ sờ đồng thu luyện đầu tóc, nhưng là ngươi lại một cái ôm đều không có. Cho ta, đồng thu luyện, ngươi hảo tàn nhẫn. Đồng thu luyện chỉ cảm thấy chính mình trái tim đột nhiên run dày lập tức, chỉ là bình tĩnh nhìn tiêu hàn, ta biết ngươi khẳng định sẽ đoán trách ta. Có lẽ sẽ chán ghét ta, nhưng là ta không có nghĩ tới, ngươi cư nhiên thật sự như vậy nhẫn tâm, liền không để ý tới ta, làm lơ ta, có lệ ta, thậm chí là không nghĩ làm ta đụng chẳng ngươi. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ ta sao? Không nghĩ ôm ta một chút sao? Đồng thu luyện làm sao không nghĩ đâu, chẳng qua nàng chỉ cần tưởng tượng đến tiêu hàn cư nhiên có thể đem chính mình ném xuống, phu thê chi gian vốn dĩ chính là muốn cam khổ cùng nhau. Đồng thu luyện hoàn toàn sẽ không ghét bỏ tiêu hàn cái gì, nhưng là sự tình gì đều phải gạt nàng. Điểm này làm đồng thu luyện cảm thấy vô pháp tiếp thu, đặc biệt là ở tất cả mọi người biết đến dưới tình huống. cư nhiên chỉ gạt nàng một người, chẳng lẽ nói nàng liền như vậy yêu ớt sao? Hoặc là nói như vậy không thể tin tưởng sao? Tiêu hàn. Ta đồng thu luyện nói âm chưa lạc, tiêu hàn ngón trỏ liền chắn ở đồng thu luyện bên miệng. Hư, đừng nói chuyện. Tiêu Hàn là không nghĩ làm đồng thu luyện nói chuyện, sợ cái này ma người người ta nói ra cái gì không xuôi thai nói, bạch bạch lãng phí này rất tốt bầu không khí. Tiêu Hàn túi người ở đồng thu luyện trên trán mặt hỏi một chút, mềm nhẹ như là lông chim giống nhau, Tiêu Hàn môi chậm dài xuống phía dưới, từ lông mày đến đôi mắt, hắn có thể cảm giác được đồng thu luyện lông mi rung động, Tiêu Hàn chỉ là cười, cư nhiên vẫn là như vậy khẩn trương, mà Tiêu Hàn không ngừng mà hạ gì. Thực mau lại chạm vào đồng thu luyện kia màu hồng nhạt môi, đồng thu luyện lại duỗi tay nắm lấy tiêu hàn quần áo, tiêu hàn, ngươi đừng. tiểu luyện, ngươi biết ta nhớ ngươi tâm đều đau, làm ta thân một chút không quá phận đi. Tiêu hàn nói trực tiếp ngăn chặn đồng thu luyện miệng, đồng thu luyện còn lại là duỗi tay xô đẩy tiêu hàn, không phải vấn đề này, không phải cái này, ngươi trước tránh ra, tránh ra. Ngươi lại muốn làm gì à, đồng thu luyện, ngươi có thể hay không đừng như vậy mất hương à. Thật là tiêu hàn thân mình vốn dĩ chính là cổng kền, ở đồng thu luyện trên người mặt hoạt động vài cái, đồng thu luyện rõ ràng cảm giác được tiêu hàn thân thể vi diệu biến hóa, đồng thu luyện không thể tin được nhìn tiêu hàn, mặt đều đỏ lên, ngươi, này không phải ta có thể khống chế, ngươi đừng như vậy nhìn ta, ngươi như vậy nhìn ta càng làm cho ta miên man bất định tiêu hàn nói hướng về phía đồng thu luyện cười, này tươi cười có vẻ như vậy có ma tính, làm cho đồng thu luyện cả người đều cảm thấy không hảo. Tên hôn đàn này, ngươi là không thể khống chế, nhưng là ngươi xác định ngươi hiện tại có thể sao. Ta là không để bụng, chỉ là ngươi thật sự hành sao. Tiêu hàn mặt tức khắc như là bị gió lạnh thổi qua giống nhau, ngay cả ánh mắt đều trở nên hung ác nham hiểm. Đồng thu luyện nhịn không được nuốt một chút nước miếng, chính mình vừa mới có phải hay không nói sai rồi cái gì, ngạch. Nàng vừa mới nói hắn không được. Khu khu. Cái kia, tiêu hàn, chân của ngươi không có phương tiện. Vẫn là chạy nhanh ngủ đi, hào đi. Đồng thu luyện nói còn rỗi tay đem tiêu hàn dừng ở trên trán đầu tóc lộng tới mặt sau, kia bộ dáng thật cẩn thận mang theo lấy lòng thần sắc. Ta được chưa ngươi không biết sao? Ngươi cư nhiên nói ta không được, ngươi lại ở nghi ngờ ta năng lực sao? Tiêu hàn dối tay sờ sờ đồng thu luyện cổ, tiêu hàn ngón tay nóng rực như là mang theo ma lực giống nhau, tiêu hàn đầu ngón tay từ đồng thu luyện cổ chỗ hoặc tới rồi đồng thu luyện xương quai xanh chỗ. Đồng thu luyện chỉ là nhìn chằm chằm tiêu hàn xem, tiêu hàn ánh mắt ôn nhu, ôn nhu có thể tích ra thủy tới, đồng thu luyện xem đến ngốc ngốc. À, đồng thu luyện đang xuất thần đâu, đột nhiên cảm giác được trên cổ mặt một trận đau đớn, tiêu hàn, ngươi làm cái gì a Chờ đến tiêu hàn từ đồng thu luyện chỗ cổ ngẩng đầu thời điểm, liền thấy đồng thu luyện cổ chỗ có vài đạo xanh tím dấu hôn, thập phần vừa lòng gật gật đầu, ngươi lại chọc ta ta liền trực tiếp lột ngươi quần áo. đồng thu luyện chỉ là nhìn tiêu hàn lại bỗng nhiên cười tiêu hàn mặt đều tái rồi chính mình chính là làm hồi ác nhân không phải đều nói nữ nhân đều thích bá đạo tổng tài hình sao nàng đây là đang cười cái gì a tiêu hàn kỳ thật ngươi không thích hợp loại này bá đạo tổng tài loại hình thật sự ngươi dáng vẻ kia thật sự thực đáng yêu ha ha tiêu hàn bản thân lớn lên liền không phải bá đạo tổng tài kia một khoản này nếu là sắm vai lên bá đạo tổng tài tổng cảm thấy có chút đầu Kết quả đồng thu luyện liền đặc biệt không khách khí bật cười, tiêu hàng trực tiếp túi người hôn lên đồng thu luyện. Bên này ở cửa đã nghe xong nửa ngày ba người, tiểu dịch duỗi tay che miệng, ngáp một cái, thái ra ra, nghe xong sao. Đặt đi mò mì hẳn là đều phải ngủ đi, chúng ta cũng sẽ đi ngủ đi. Nay trò hay còn không có bắt đầu đâu, thật là, ngươi đi về trước ngủ. Tiểu dịch cùng tiêu Thần liếp nhau, như thế nào lớn như vậy số tuổi vẫn là thật sự già mà không đứng đắn a. thật là tiêu thần nhún vai hảo chúng ta đi về trước ngủ đi tiêu thần nói liền trực tiếp đem tiểu dịch ôm lên tiểu dịch rối tay ôm tiêu thần cổ tiêu lão gia tử liền đem lỗ thai rán ở trên cửa mặt như thế nào không có động tinh đâu thật là kỳ thật nghe góc tường loại chuyện này tiêu lão gia tử đã sớm muốn làm chẳng qua này tiêu hàn cùng đồng thu luyện hai người năm năm gặp mặt số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay càng đừng nói ở chung một phòng này thật vất vả bắt được đến cơ hội hắn sao có thể sẽ bỏ qua này rất tốt cơ hội đâu đặt đi móc mi thái gia gia đang nghe góp tưởng tiểu dịch đột nhiên liền lớn tiếng hô một tiếng này tiêu Lão gia tử vốn dĩ chính là nửa ngồi sổn cửa lần này trực tiếp ngã ở trên mặt đất mặt thái gia gia ngươi tiểu tâm một chút ta đừng ngã ta đã sớm cùng ngươi nói cho ngươi đi ngủ ngươi nhìn xem ngươi bên trong đồng thu luyện cùng tiêu hàn chính khó xá khó phân đâu tiêu hàn từ đồng thu luyện trên người mặt rời đi duỗi tay ôm đồng thu luyện đồng thu luyện nửa dựa vào tiêu hàn trên người mặt tiêu hàn ra ra hắn Đừng động hắn lão già này giả mà không đứng đắn trước kia thường xuyên nghe ba mẹ góp tưởng ta liền suy nghĩ tiêu thần có phải hay không chính là đã chịu kinh hách sau sản vật a phúc đã chịu kinh hách sau sản vật hảo đi có lẽ thật sự có khả năng hắn nghe một chút cảm thấy không có ý tứ muốn đi không cần phải xen vào hắn, chúng ta ngủ đi. Tiêu hàn nói rỗi tay vô vô đồng thu luyện bả vai, đồng thu luyện gật gật đầu. Tiêu dịch, ngươi cái tiểu tử thúi, ai kêu ngươi loạn kêu, bên trong không có động tinh đi, ngươi cái tiểu tử thúi, ngươi cho ta đến ta phòng đi. Thức mau cửa liền truyền đến tiêu lão ra tử kia to lớn vang rội thanh âm, tiêu hàn cùng đồng thu luyện còn lại là bật cười, không hề nói cái gì, một thất an tĩnh, ngủ ngon đến hừng đông. mà lạc dương này một đêm ngồi ở bên cửa sổ, ngồi hơn phân nửa túc, nàng trước mặt liền phong chính mình di động, nàng liền như vậy nhìn chính mình di động, nàng vẫn luôn đang chờ chu trường an điện thoại. nói thật, chu trường an từ nhỏ bắt đầu tính cách chính là cái loại này tiểu hài tử cái loại này, nếu là ăn mệt gì đó, có thù tất báo cái loại này, nhưng là hôm nay nàng rõ ràng tấu hán, như thế nào lâu như vậy đều không có động tính đâu. lạc dương nhìn không được một lần lại một lần cờ lẹt mở di động. vẫn là không có động tĩnh lạc dương thở dài lạc dương vốn dĩ ngủ đến liền không trường này vừa mới chuẩn bị ngủ điện thoại liền vang lên cư nhiên là chu trường an lạc dương khỏe miệng giơ lên nhẹ nhàng ho khan một tiếng uy lạc dương trên mặt mặt là mang theo ý cười nhưng là thanh âm lại ép tới rất thấp nghe tới nhưng thật ra ổn thật sự bất động thanh sắc cái loại này lạc dương ngươi mẹ nó chạy nhanh cho ta tới bệnh viện lão tử muốn phê đi ngươi phải đối ta phụ trách Chạy nhanh lại đây. Nói Chu Trường An liền cắt đứt điện thoại, Lạc Dương nghe đã đường dây bận điện thoại, một chốc không có phản ứng lại đây, có ý tứ gì à, phế đi. Không phải đâu, Lạc Dương tưởng tượng đến Chu Trường An kia địa phương héo, lại là muốn cười lại là xấu hổ buồn bực, chính mình vô dụng rất lớn sức lực à, chẳng lẽ thật sự phế đi sao. Lạc Dương có một lần gọi Chu Trường An điện thoại, Chu Trường An giờ phút này đang nằm ở bệnh viện bên trong đâu, uy. Ngươi gọi điện thoại lại đây làm cái gì, ngươi lại đây liền thành, lao tử đều phế đi, ngươi không cần phụ trách sao. Nói lại một lần đem điện thoại treo, thật là, Chu Trường An hiện tại ngẫm lại Lạc Dương kia lập tức, đều cảm thấy toàn bộ thân mình đều phát lệnh. Này nha đầu thúi, xuống tay thật đúng là tàn nhẫn à, chẳng lẽ không biết cái này địa phương là nam nhân yếu ớt nhất địa phương sao. Xuống tay như vậy trọng, thật là đau chết lao tử. chu trường an bên này còn không có nhắc mãi kết thúc đâu lạc dương điện thoại lại tới nữa chu trường an thật là giận sôi máu chu trường an chính là biết cái này nha đầu thối hôm nay đi tiêu ra hừ thật là đi tìm nam nhân sao cho nên không thể tới tìm ta không thành này như thế nào thành uy người rốt cuộc muốn làm gì à, ngươi có phải hay không hiện tại cùng nam nhân khác ở bên nhau à, lạc dương ta nói cho ngươi Lão tử phía dưới nếu là không được, ta đời này liền lại định ngươi, ngươi có phải hay không muốn trốn tránh trách nhiệm A ta nói cho ngươi, môn nhi đều không có, không cần là môn, liền cửa sổ đều không có lạc dương duỗi tay xoa xoa lô thai, nam nhân. Nơi nào tới nam nhân A, thật là đủ rồi. Ta là muốn hỏi ngươi ở đâu ra bệnh viện. Lạc dương nói mát lạnh hơn nữa mang theo một ít uy hiếp lực, chu trường an lập tức y miệng, ngạch. Là vấn đề này A Chu Trường An nhịn không được ho khan hai tiếng, khụ khụ. Cái kia, ta liền ở cục cảnh sát phụ cận cái kia 20 bệnh viện bên trong. 10 tầng 308 phòng bệnh thật là mẹ nó mất mặt, muốn chết, Chu Trường An, ngươi còn có thể hay không ở mất mặt một chút ta. Thốt, ta đã biết, ta sáng mai qua đi đi, đã 12 giờ nhiều. Lạc Dương nhìn nhìn thời gian, hiện tại lại là ở tiêu gia, tổng không thể hưng sư động chúng đem nhân ra nói nhau nhau đứng lên đi. Thật là, hơn nữa hắn thanh âm này to lớn bằng dội phòng trừng kia chỗ ngồi cũng là không có việc gì. Không được, Lạc Dương, hiện tại có phải hay không cùng nam nhân khác ở bên nhau, cho nên ngươi không có phương tiện ra tới, nếu là nói như vậy, ta liền không quấy rầy ngươi. chu Trường An hừ lạnh một tiếng, mang theo một chút nạo kiểu. Vậy được rồi, vậy quay đi, đừng quấy rời ta. chu Trường An tính tình này, Lạc Dương là đắn đo thật sự chuẩn xác. cái gì gọi là không quấy dày ngươi kia khẩu khí chung như vậy ngạo kiểu là cái cái quỷ gì thật là ta lại không phải kẻ điếc nghe không hiểu sao lạc dương chu trường an một hơi không có đi lên thiếu chút nữa cũng nghẹn ta liền biết lạc dương ta đều cùng ngươi nói lao tử đều phế đi đều là bái ngươi ban tặng ngươi hiện tại cùng ta không hợp ý nhau xem ta ngươi cảm thấy giống lời nói sao thật là nói nữa chúng ta nhiều ít năm giao tình xuyên quần thủng đấy thời điểm liền nhận thức đi ngươi hiện tại vì một cái không biết nơi nào toát ra tới nam nhân muốn bức bỏ ta khí ta với không màng lạc dương ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy cỡ nào đả thương người a thật là xong đời lạc dương dỗi tay xoa xoa cái chán này chu trường an có chút làm nhảm này không lại bắt đầu phát tác thật vất vả chờ đến chu trường an nói xong lạc dương thanh thanh giọng nói nói xong sao Chu Trường An cũng biết chính mình lại nhải nói rất nhiều, Ân, nói xong. Ta nếu là đối với ngươi phụ trách, ngươi hoặc là. Lạc Dương đột nhiên liền hít sâu một hơi, có lẽ là bởi vì hôm nay ở tiêu gia bị tiêu gia không khí cảm nhiễm tới rồi đi, Lạc Dương lại đột nhiên nói một câu, mà bên kia lại là bị dọa tới rồi, thật lâu không có hồi phục. Kỳ thật Chu Trường An là thật sự bị dọa tới rồi, hắn nghe được ra tới Lạc Dương khẩu khí trung nghiêm túc. Mà cái này làm cho Chu Trường An đột nhiên cảm thấy áp lực rất lớn, hơn nữa bất thình lình xem như thông báo sao? Cái kia Lạc Dương ngừng lại rồi hô hấp, lặng lặng chờ đợi Chu Trường An kế tiếp nói. Lạc Dương cơ hồ đều có thể nghe thấy chính mình tiếng tim đập âm, không ngừng nhanh hơn, cơ hồ muốn nhảy ra ngoài. 160 rối gỗ sát thủ bị tách rời người ngẫu nhiên. Kỳ thật đi, so sánh Lạc Dương mà nói, chu trường an giờ phút này trong lòng mới gọi là một cái tâm loạn như ma đâu kỳ thật cùng loại như vậy cách nói lạc dương không biết một lần nói qua chẳng qua hiện tại lạc dương nói chuyện thanh âm quá mức nghiêm túc làm chu trường an trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn uống lạc dương chừng mắt nhìn mười mấy giây nàng vốn dĩ chính là cái tính nôn nóng không đợi chu trường an rong rong dài dài mở miệng lạc dương liền nói thẳng được rồi ta đều đã biết ta liền nói chơi chờ ta lập tức liền qua đi Lạc Dương nói trực tiếp cắt đứt điện thoại, mặc xong quần áo, liền vội vã hướng dưới lầu chạy. Nay vừa mới xuống thang lầu, liền thấy tiêu thần, tiêu thần đang ở uống nước, tiêu thần liền mặc một cái sơ mi trắng, phía dưới là màu sợi đây cô tông nguyên liệu quần, nghiêng đầu nhìn Lạc Dương, đã trễ thế này, đây là chuẩn bị ra cửa sao. Tiêu thần thanh âm cũng là cái loại này tháo hán tử hình, Lạc Dương cũng chính là cùng tiêu thần đơn giản giao lưu quá, làm người nhưng thật ra không có gì tâm cơ. thực đơn thuần cùng tiêu hàn là không giống nhau tính cách hai người tiêu hàn nội liễm thâm trầm, tiêu thần sao nhị hóa một cái ra cửa có chút việc phản thận lạc dương trực tiếp đi xuống lâu giờ phút này tiêu ra thập phần an tĩnh trong phòng khách mặt cũng chính là mấy cái mở nhạt ánh đèn ở sáng lên tiêu thần nhìn nhìn thời gian công tác mặt trên sự tình sao lạc dương lắc lắc đầu đã muốn chạy tới huyền con chỗ bắt đầu đổi giải tử bất kỳ nhiên thấy tiêu thần đã đi tới Đại buổi tối, ngươi đi đâu ta đưa ngươi đi, dù sao ta cũng ngủ không được, nói nữa, ngươi một nữ nhân đi ra ngoài, gặp được người xấu làm sao bây giờ. Lạc Dương khỏe miệng run rẩy một chút, nàng gặp được người xấu, kia người xấu không được muốn đường vòng đi à, tiêu thần đảo chỉ là cười, trực tiếp mặc vào giày, kỳ thật ta cũng ngủ không được, ngươi đi đâu, ta đưa ngươi qua đi đi. Lạc Dương này còn không có mở miệng cự tuyệt, tiêu thần đã xuyên giày. Trực tiếp mở ra đại môn đi ra ngoài, nhưng thật ra Lạc Dương gãi gãi tóc, cũng đi theo đi ra ngoài, kỳ thật ngươi một người không có lái xe lại đây, ngươi như thế nào đi ra ngoài a? Lạc Dương nhìn nhìn chung quanh có chút mở nhạt đèn đường, này tiêu ra chính là khoảng cách cổng lớn cũng là có hảo một khoảng cách, tuy rằng nói chính mình thể lực thực hảo gì đó, nhưng là hơn phân nửa đêm tựa hồ cũng không quá thích hợp. Thực mau tiêu thần liền lái xe ra tới, Lạc Dương trực tiếp ngồi trên xe. Hai người liền trực tiếp xuất phát, nhưng thật ra đồng thu luyện thiền miên, đã tỉnh, muốn ngồi dậy, phát hiện chính mình trên eo mặt thủ sẵn một đôi bàn tay to, hảo, không có việc gì, nếu không chính là tiêu thần nếu không chính là lạc dương, được rồi, ngủ đi. Tiêu hàn dối tay nắm lấy đồng thu luyện đôi tay, mười ngón khẩn khấu, đồng thu luyện còn lại là hướng tiêu hàn trong lòng ngực mặt nhích lại gần. Ta chính là có chút lo lắng mà thôi, này đều đã sau nửa đêm. Còn ra cửa làm cái gì Đồng thu luyện duỗi tay giúp tiêu hàn lôi kéo chăn Tiêu hàn còn lại là ôm sắt đồng thu luyện Sợ đồng thu luyện chạy giống nhau Gắt gao mà ôm Mà thực mau tiêu thần cùng lạc dương liền đến bệnh viện cửa Tiêu thần nhịn không được ngáp một cái Lạc dương còn lại là trực tiếp đẩy ra cửa xe Ngươi nếu không liền đi về trước đi Còn không biết muốn bao lâu ta mới có thể trở về đâu Tiêu thần nhìn nhìn thời gian Ngươi trước đi lên đi Bằng không ngươi bằng hưu sốt ruột trở Không cần phải xen vào ta Lạc Dương gật gật đầu Lạc Dương thừa thang máy vừa mới tiến vào Chu trường ăn nơi tầng lầu Lạc Dương ăn mặc quân ủng Ở trống rỗng tầng lầu chung Này dày ra dâm đạp gạch men sứ thanh âm đặc biệt rõ ràng Lạc Dương phóng nhẹ nệm bước Nhìn hành lang hai sần số nhà Thực mau đem đi tới chu trường ăn nơi cửa phòng bệnh Này còn không có đi vào đâu Liền thấy nơi này cũng là thực náo nhiệt Căn phòng này không lớn Nhưng thật ra vây quanh rất nhiều người. Lý mại cùng mấy cái cảnh sát, Lạc Dương là nhận thức, khác đều là một ít tuổi trẻ nữ hộ sĩ. Này hơn phân nửa đêm, nhiều người như vậy tụ ở bên nhau, là chuẩn bị làm cái gì. Xuyên thấu qua cửa phòng mặt trên pha lê, Lạc Dương con ngươi trở nên dị thường sắc bén. Ừ, nhưng thật ra tới nơi nào đều không quên cho chính mình trêu chọc một ít đảo hoa. Lạc Thiếu ta tới. Không biết bên trong ai nói một câu, thực mau, tới gần cửa phòng người liền đem cửa phòng mở ra bên trong tràn ngập một cổ nùng lìa son phấn vị cùng hoa mùi hương lạc dương từ trước đến nay nghe không được này đó hương vị lạc dương ngươi nhưng tính ra ta đều chờ ngươi lâu như vậy ngươi nói một chút ngươi có phải hay không ở tại tiêu ra không có phương tiện á chu trường an thấy lạc dương kia máy hát liền mở ra lạc dương còn lại là trực tiếp làm lơ chu trường an đều tránh ra kia mấy cái hộ sĩ đứng ở phòng bệnh trung, Làm phòng bệnh có vẻ thập phần chen trúc, mà ở Lạc Dương trước mặt hai cái hộ sĩ, hiển nhiên chưa từng có gặp qua như thế sắc bén bá đạo nữ nhân. Lạc Dương là mặt tâm trầm, kia làn da vốn là không bạch, làm nàng cả người giờ phút này xuống lại một cổ hung ác nham hiểm hơi thở, ánh mắt dị thường sắc bén. Hơn nữa này một thân quân trang, hướng nơi này vừa đứng, hoàn toàn cùng các nàng không ở một cái cấp bậc mặt trên A, mấy cái hộ sĩ vội vàng thối lui đến. Một bên. lạc dương trực tiếp bước đi tới rồi phía trước cửa sổ đem cửa sổ lập tức kéo ra đêm khuya phong không lớn nhưng là mang theo một tia hàn ý nhưng là lại đem trong phòng này mặt son phấn vị hòa tan một ít lạc dương ngươi này hắc một khuôn mặt lại đây là làm cái gì chu trường an xem này không khí bị làm cho cứng đờ nhịn không được mở miệng kỳ thật chu trường an vẫn là có chút sợ hiện tại lạc dương bởi vì lạc dương bộ dáng này cho hắn cảm giác chính là tùy thời tùy chỗ đều có thể đi lên tấu hắn một đốn cho nên chu trường an nhịn không được nuốt một chút nước miếng ta có thể tới làm cái gì ngươi chu thiếu ra ngàn thuốc dục vạn thỉnh làm ta lại đây chính là muốn cho ta nhìn xem ngươi này hơn phân nửa đêm sinh hoạt có bao nhiêu dễ chịu sao lạc dương thanh âm chua sót nàng dựa vào mép giường đêm khuya gió thổi tới đem lạc dương vốn là không dài đầu tóc thổi đến rơi rất tan tác con ngươi sắc bén từ kia mấy cái hộ sĩ trên người mặt nhất nhất đảo qua đi kia mấy cái hộ sĩ liếc nhau sôi nổi cùng chu trường an chào hỏi liền đi ra ngoài nhưng là mỗi người đều là đối lạc dương được rồi chú mục lễ là được mà lý loại vài người nhìn này không khí không đúng cũng liền sôi nổi đi ra ngoài thực mau trong phòng liền dư lại bọn họ hai người ta xem ngươi thanh âm to lớn vang dội trung khí mười phần nơi nào phế đi yêu cầu ta cho ngươi kiểm tra một chút sao? Lạc Dương thanh âm không chút nào ngoài ý muốn mang theo một tia lạnh leo, nàng đi tới chu trường an bên người một cái trên ghế mặt, tùy tay cầm lấy trên tủ đầu giường mặt một cái quả quýt, ở trong tay lót lót, sau đó lo chính mình bắt đầu lột vỏ quýt, kia quả quýt hương vị nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng, chua ngọt làm người nước bọt đều bắt đầu phân bố xuyên qua 1862. Ngươi vẫn là như vậy thích ăn quả quýt, chu trường an đôi mắt nhìn chằm chằm lạc dương mặt nàng la cúi đầu ở có chút giảm đạm ánh đền hạ nàng mặt bộ đường cong đều trở nên nhu hòa rất nhiều ta nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ liền đặc biệt thích ăn quả quýt ha hả lạc dương lại đột nhiên phát ra một ít cùng loại với trào phúng cười nàng thực mau đem quả quýt lột hảo cầm lấy trong tay mặt giấy xoa xoa dính vào một ít nước sốt ngón tay ngẩng đầu nhìn chu trường an nói đi nơi nào phế đi yêu cầu ta như thế nào phụ trách Hơn phân nửa đêm làm ta lại đây. Lạc Dương, ngươi còn có thể đừng như vậy khẩu khí đông cứng cùng ta nói chuyện sao? Kỳ thật ngươi nói chúng ta hai người tốt xấu cùng nhau lớn lên, này ta đều nằm viện, về tình về lý ngươi đều nên đến xem ta đi, kết quả hảo, ngươi đem ta tấu một đốn, người còn chạy, có ngươi người như vậy sao? Chu Trường An ở Lạc Dương trước mặt hoàn toàn là một bộ tiểu thức phụ bộ giang A, Lạc Dương dối tay xoa xoa huyệt Thái Dương. Kỳ thật đi. Này cũng không thể quái Chu Trường An, này từ nhỏ chính là ở Lạc Dương dâm uy dưới sinh tồn, này dần già, cùng Lạc Dương nói chuyện ngự khí cũng liền biến thành như vậy, cho nên nói thói quen loại đồ vật này, thật là hại người rất nặng a kia hiện tại ta tới xem ngươi, thế nào? Phế đi không có a Chu Trường An lập tức đen một khuôn mặt, đôi mắt của ngươi hướng nơi nào xem đâu, Lạc Dương, ngươi nha vẫn là cái nữ nhân sao? ngươi như vậy nhìn chằm chằm một người nam nhân nơi này xem ngươi thật là chu trường an liền thấy lạc dương tầm mắt chậm rãi từ chính mình trên mặt mặt hạ di sau đó trực tiếp tới rồi chính mình nào đó bộ phận ngươi tốt xấu là cái nữ nhân ngươi còn có thể hay không không cần như vậy trần trùi hồng quả quả nhìn chằm chằm ta xem a xem ngươi cái dạng này ta đánh giá cũng là không có gì sự tình nói nữa ngươi nơi đó ta lại không phải không có xem qua lạc dương hừ lạnh một tiếng Chu Trường An lập tức mặt đỏ lên, rồi tay chỉ vào lạc dương, ngón tay đều run run rẩy rẩy, kia một trương thư sinh mặt trắng mặt đẹp trứng đều trướng đến đỏ bừng, lạc dương. Ngươi, ngươi Chu Trường An cũng không biết nên như thế nào tới hình dung lạc dương vô sỉ, ngươi là cái nữ nhân, ngươi còn có thể hơi chút rụt rẻ một chút sao? Ngươi rốt cuộc xem qua ta cái gì? Như thế nào, ngươi quên lạc, khi còn nhỏ ta không phải thiếu chút nữa đem ngươi mệnh căn tử lộng đoạn sao? lạc dương không chút để ý mà nói nhưng thật ra làm chu trường an toàn bộ mặt nháy mắt hồng như là cái đích khỉ nói nữa từ nhỏ đến lớn không có nam nữ đại phòng ý thức người cũng không phải là ta đi muốn chết muốn sống lôi kéo ta bồi hắn ngủ người cũng không phải là ta đi lạc dương cầm lấy vừa mới lột tốt quả quýt một bên ăn một bên nói kia quả quýt ngọt thanh mùi hương nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ trong phòng chu trường an rỗi tay gãi gai tóc việc này lại là thật là có Vậy ngươi hiện tại nhìn chằm chằm nam nhân nơi này xem, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Dù sao ngươi cũng không đem ta đương nữ nhân, nhìn xem làm sao vậy? Lạc Dương nói vô tâm không phổi, chẳng qua ai lại biết nàng giờ phút này trong lòng chua xót cùng bất đắc dĩ, cũng chỉ có trang vô tâm không phổi, loại này không chút để ý, loại này bị khí mười phần, có lẽ mới có thể làm Chu Trường An cùng chính mình nhiều lời chút lời nói, cùng hắn nhiều đãi một chút thời gian. Lạc Dương không thể nghi ngờ là cái ngốc nữ nhân. Hai người cứ như vậy thiên mã hành không nói hảo một thời gian nói. Lạc Dương di động liền bỗng nhiên vang lên. cư nhiên là tiêu thần điện thoại. Ui, tiêu thần, ngươi đi trở về sao? Tiêu thần giờ phút này trong tay bưng cà phê, nhìn nhìn bệnh viện đại lâu. Không có, chờ ngươi lâu, ngươi có trở về hay không? Lạc Dương trực tiếp đứng dậy. Ân, ngươi chờ ta một chút đi. Lạc Dương cũng là thật sự có chút mệt nhọc. Lạc Dương treo điện thoại, hảo, cũng không còn sớm, ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta đi về trước. Chờ một chút. Chu Trường An sắc thật là không có gì sự tình, mẹ nó, nếu là kia địa phương thật sự phế đi. Chu Trường An khẳng định trực tiếp chạy như bay tới rồi tiêu ra, cũng muốn làm Lạc Dương cho chính mình phụ trách ra. Chu Trường An trực tiếp xốc lên chăn, trần chủi chân liền lôi kéo đã muốn chạy tới cửa Lạc Dương. Nam nhân kia là ai? Chu Trường An lỗ thai không điếc Tự nhiên là nghe thấy được vừa mới điện thoại ống nghe bên trong truyền đến nam nhân thanh âm, hắn không có ngọn nguồn một trận hoảng hốt. "Tiêu Hàn đệ đệ, hảo, ta đi về trước, ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi đi." Lạc Dương không có tới thời điểm, trong lòng vẫn là lo lắng, tuy rằng nói dựa theo chính mình đối với Chu Trường An hiểu biết, thứ này khẳng định không có việc gì, nhưng là không có tận mắt nhìn thấy, nàng trong lòng vẫn là không yên ổn. Chính là đồng pháp Ilya nói phải cho ngươi giới thiệu cái kia tiểu thúc Ngươi cùng hắn cùng đi đến. Nị mạ, vì cái gì chính mình trong đầu hiện lên chính là hai người ở bên nhau hình ảnh đâu. Chu Trường An là từ trên ảnh chụp mặt nhìn đến quá tiêu thần. Người này cao lớn thô kệ, hoàn toàn cùng tiêu hàn không giống nhau. Chẳng lẽ nàng thích người là loại này loại hình xét đánh chi Đan thanh văn nhân mới nhất trương. Yên tâm đi, ta nếu là đính hôn, khẳng định sẽ cho ngươi phát thiệp mời. Nói lạc dương liền trực tiếp vặn ra then cửa tay, trực tiếp đi ra ngoài. đúng rồi kỳ thật ta cũng không thích ăn quả quýt thích ăn quả quýt người kỳ thật vẫn luôn là ngươi thằng đến cửa phòng bị đóng lại chu trường an vẫn là có chút mục mục hắn cảm thấy từ chính mình về nước lúc sau nay cùng lạc dương quan hệ liền trở nên thập phần quỷ dị chu trường an gại gai tóc trực tiếp mở cửa liền xông ra ngoài vừa vặn thấy lạc dương đi vào thang máy chu trường an trực tiếp chạy qua đi lòng bàn chân như là dẫm tới rồi cái gì có chút đau đớn Chu Trường An cũng quản không được như vậy nhiều, mà ở Chu Trường An vọt tới cửa thang máy thời điểm, môn đã đóng lại, nhưng là hai người ánh mắt lại là ngắn ngủi giao hội một chút, lạc dương chỉ là hướng về phía Chu Trường An cười. Mẹ nó, Chu Trường An một quyền nện ở cửa thang máy mặt trên, nhưng thật ra giức lấy rất nhiều y hệ hoạn, dù sao cũng là bệnh viện, nằm viện người vẫn là không ít, Chu Trường An có chút đổi bại thở dài, trực tiếp đi trở về chính mình phòng bệnh. Đi tới cửa sổ, bệnh viện bên trong đèn đường rất sáng, mà Lạc Dương thân ảnh, cho dù ở trong đám người cũng là có thể liếc mắt một cái nhận ra được. Chu Trường An nhìn một người nam nhân dựa vào một chiếc xe thể thao mặt trên, ném xuống trong tay một cái cái ly, không biết cùng Lạc Dương nói gì đó. Cấp Lạc Dương mở cửa xe, sau đó xe thực mau biến mất ở trong bóng đêm. Chu Trường An trong lòng nói không nên lời tư vị, Lạc Dương chỉ là trong miệng mặt đâu nỉ non lẩm bẩm nhắc mãi Lạc Dương tên. Mà thời gian quá thật sự mau, liền ở đồng thu luyện cùng Cố San Nhiên đang ở thương thảo thai phụ thực đơn thời điểm. Bên kia truyền đến lệnh hồ trạch án tử tiến vào tư pháp trình tự tin tức. Cố San Nhiên bụng giống như là bị thổi lớn khí cầu, đại đến có chút giò người, tay đặt ở mặt trên. ngẫu Nhiên còn có thể cảm giác được kia thai nhi hoạt động. Cố San Nhiên còn lại là một bên ăn đồ vặt, một bên nhìn tivi, nhưng thật ra tiến triển đến rất nhanh. Ta còn tưởng rằng này dây dưa dây cả, đến chỉ. Hoan hơn nửa năm đâu. Bởi vì hậu thiên là ta phụ thân hồi tưởng sẽ. Đồng thu luyện cười cười, cố san nhiên chỉ là ngước mắt nhìn đồng thu luyện liếc mắt một cái, trong mắt lại là lưu chuyển không giống nhau thần thái, không biết suy nghĩ cái gì, bất quá khẳng định không phải tưởng cái gì thứ tốt là được. Mà theo lệnh hồ trạch án tử bị công bố ra tới, ở trong xã hội mặt khiến cho rất lớn chấn động, mà đồng thu luyện là đồng tề con gái một tin tức cũng thực mau bị truyền thông đưa tin ra tới. Liên ở đồng tê hồi tưởng sẽ trước một ngày buổi tối mặt, đồng thu luyện từ bạch thiếu hiển trong tay được đến một chương thư mời, là đồng tề hồi tưởng sẽ thư mời. Đồng thu luyện nhéo trong tay thư mời, chỉ cảm thấy như là có một khối đồ vật đè ở chính mình ngực, người đều đi rồi, làm cái gì hồi tưởng sẽ a, sẽ sau ngươi có thể đi ban tổ chức nơi đó đem phụ thân ngươi di vật lánh đi, nghe nói là hắn ở ngục giam chung viết một chút đồ vật, còn có hắn lưu tại ngục giam chung một ít đồ dùng sinh hoạt. Đồng thu luyện gật gật đầu, hồi tưởng xe kia một ngày, đã là hạ cuối cùng, nói thật, thời tiết hẳn là thực mát mẻ, nhưng là ngày này lại là cực kỳ nhiệt, chờ đến đồng thu luyện tới rồi hội trường thời điểm, nơi đó đã tới rất nhiều người, phóng viên là vào không được, cho nên hội trường vẫn là có vẻ phá lệ an tĩnh, dù sao cũng là trang nghiêm túc mục trường hợp, đại gia nói chuyện thanh âm đều đẻ thấp rất nhiều, tiêu ra xe vẫn luôn thực đáng chú ý. Đặc biệt là từ xe mặt trên xuống dưới người cư nhiên là tiêu láo gia tử. Nhận thức tiêu lão gia tử người không nhiều lắm, cũng chính là mấy cái lớn tuổi, nhưng thật ra bạch lao gia tử đã tới rồi. tu tiêu chiến, ngươi nhưng thật ra tích cực à, nhân ra mời ngươi sao? Ngươi có thư mời sao? Ngươi sẽ không sợ bị đuổi ra ngoài, ném người chết. Bạch lao gia tử nói cười ha ha. Dù sao đều là một chương mặt già, có cái gì hảo mất mặt, ta nhưng không giống ngươi. liền ái cái gì mặt mũi bưng một bộ tác phong đáng tởm ta bồi ta cháu dâu tới không được à ta nhưng thật ra muốn nhìn ai dám ngăn cả ta tiêu lão gia tử lời này vừa ra đang ở cửa kiểm tra thư mời người nhưng thật ra đều nhịn không được nuốt một chút nước miếng đồng thu luyện từ trong xe mặt đi ra đồng thu luyện một thân màu đen rộng thùng thình váy dài tóc không chút cẩu thả bàn ở sau đầu lộ ra kia một trường kinh diễm khuôn mặt trên mặt mặt không có gì biểu tình Nhưng thật ra tiêu láo gia tử hướng về phía đồng thu luyện dối dối cánh tay, đồng thu luyện hiểu ý dối tay vãn trụ tiêu láo gia tử khuyểu tay. Mà tiêu hàn còn lại là vừa mới ở quý viễn hiệp chợ hạ ngồi trên xe lăn, nhìn đến hai người cư nhiên bỏ xuống chính mình, trong lòng cái kia nén giận a nhưng là này dù sao cũng là công chúng trường hợp, chính mình lại không hảo phát tác, chỉ có thể ẩn nhẫn, này tiểu luyện, nhưng thật ra càng ngày càng sẽ làm lơ chính mình. Thức mau Hồi tưởng sẽ liền bắt đầu, lưu trình cũng là thập phần đơn giản, đầu tiên là đơn giản giới thiệu một chút vài người bối cảnh cùng công tác tình huống, cùng với sau lại vì cái gì sẽ phát sinh những cái đó sự tình. Đồng thu luyện nghe được thực nghiêm túc, mà sau phân đoạn, thạng hoa nhớ lại gì đó, đồng thu luyện liền không có tham gia, bởi vì hiện trường không khí quá mức ngưng trọng, ép tới đồng thu luyện ngực đều khó chịu, đồng thu luyện chỉ là trực tiếp lĩnh đồng tề di vật, liền đi. ra ngoài thiên tài đô thị toàn văn đọc tiêu lão gia tử cùng trước kia nhận thức một ít người đang ở nói chuyện với nhau chỉ là đôi mắt dư quang nhìn đồng thu luyện đi ra ngoài ý bảo một bên một người đi theo đồng thu luyện đồng thu luyện vừa mới đi ra ngoài không có bao lâu liền thấy đang ngồi ở bóng cây phía dưới tiêu hàn tiêu hàn hơi hơi nâng đầu loang lổ dương quang xuyên thấu qua thủ cành lá phóng ra ở tiêu hàn trên mặt mặt lại cho hắn mạ lên một tầng nhàn nhạt vầng sáng Tiêu hàn còn lại là quay đầu lại, hướng về phía. Đồng thu luyện vấy vây tay. Đồng thu luyện đi qua đi. Tiêu hàn rũi tay nắm chặt đồng thu luyện tay. Sự tình đi qua, liền buông đi. Đồng ra đồng ra đã không có. Hiện tại nơi nào còn có cái gì đồng ra à. Đồng ra trừ bỏ đồng thu luyện cùng đồng thanh lưu. Cũng chính là vẫn luôn dòng bên. Đồng thu luyện chỉ là cười. Kỳ thật như bây giờ cũng khá tốt. Đồng thu luyện gật gật đầu. Kỳ thật tiêu hàn hiện tại chính là buồn dầu đã chết. Này tân khẩu khai phá án sự tình Chính phủ bên kia đã đề thượng nhập trình Chuẩn bị trưng dụng thổ địa Này viễn hàng cùng lệnh hồ tập đoàn đều đã đầu nhập vào đại lượng tài chính Này vốn là tiêu hàn thiết cục chuẩn bị bộ đồng tu cùng lệnh hồ mặc Lúc này hảo, cư nhiên đem đồng thanh lưu bộ đi vào Này không đồng thanh lưu vừa mới còn cùng chính mình gọi điện thoại Do hỏi chính mình này khối địa là tình huống như thế nào Tiêu hàn chỉ có thể một cái hỏi đã hết ba cái là không biết Chẳng lẽ hắn muốn nói, nay khối địa vốn gì cũng đã cấp chính phủ, ta chính là lừa dối của các ngươi. Đồng Thanh Lưu khẳng định sẽ cầm đao trực tiếp chém chết chính mình, ai? Sinh hoạt thực gian khổ a. Đồng Thu Luyện vừa mới về đến nhà bên trong, liền thấy Thi Thi đang ngồi ở chính mình trong nhà mặt. Đồng Thu Luyện nhưng thật ra thập phần tò mò, Thi Thi gần nhất vội vàng đóng phim. Chính là điện thoại đều tìm không thấy người, càng đừng nói nhìn thấy chân nhân, như thế nào xuất hiện ở nhà của chúng ta. Gần nhất không vội sao Vội đã chết Này không vừa mới nghỉ ngơi tới sao Ngươi nha đều không xem tin tức sao Xê thị ra lớn như vậy sự tình Ngươi cư nhiên cũng không biết sao Đồng thu luyện thật là bị thi thi nói được Không hiểu ra sao Tiêu hẳn là từ quý viết đẩy Trực tiếp lên lầu thay quần áo đi Đồng thu luyện còn lại là trực tiếp ngồi xuống thi thi bên người Xem ngươi này vẻ mặt mờ mịt, Ta cũng là bội phục ngươi Tiêu hẳn là đem ngươi nhốt ở tháp ngà voi bên trong đi Cũng là đủ rồi. Cái gì tháp ngà voi a? hôm nay là ta phụ thân hồi tưởng sẽ, ta này không vừa mới từ hội trưởng trở về sao. Nhưng thật ra ngươi vội vội vàng vàng tới nhà của chúng ta là chuyện như thế nào a? Đồng thu luyện dù bận vẫn ung dung làm tốt, uống ngụm trà, cầm trên bàn điểm tâm ngọn, ăn một lát, gần nhất nàng đều là có thể ăn, có thể ngủ. Chính là cái này bái. Thi thi tử chính mình trong bao mặt lấy ra mấy cái đóng dấu tài liệu, đưa cho đồng thu luyện. Đồng thu luyện nghe này tư liệu thực tân A, còn có một cổ nồng hậu mực dầu hương vị, nhà ngươi tiêu hẳn đều đem ngươi di động tịch thu, nói cái gì phóng xạ đại, ta cũng không dám mang cái gì máy tính lại đây, trong chốc lát hắn có thể đem ta đuổi ra ngoài. Đồng thu luyện chỉ là hãy còn cười, duỗi tay tiếp nhận tư liệu, đệ nhất trang mặt trên chính là một khối nữ thi, hơn nữa là một khối trần chuồng nữ thi, nằm trên mặt đất mặt, thoạt nhìn ngủ thật sự an tưởng. Nhưng là để cho người cảm thấy có chút kinh hại chính là, nàng chỗ cổ cùng tứ chi đều là cùng thân thể chia lịa, chẳng qua trên ảnh chụp mặt là đua ở bên nhau. Bất quá kia bị cắt dấu vết vẫn là thập phần rõ ràng, đồng thu luyện nghi hoặc xem một cái thi thi, thi thi ý bảo đồng thu luyện. Tiếp tục xem đi xuống, đồng thu luyện chỉ là nhìn chằm chằm đệ nhất trang ảnh chụp nhìn trong chốc lát, không có huyết. Đây là làm đồng thu luyện cảm thấy nhất không thể tưởng tượng một chỗ, thi thi gật gật đầu. Là không có huyết, nàng thân thể huyết đã bị rút cạn. Đồng thu luyện đống nhiên ngẩng đầu nhìn thi thi, trên ảnh chụp mặt nữ nhân thoạt nhìn bất quá là 30 xuất đầu tuổi tác, khuôn mặt rào hảo, dáng người cũng không tồi, rốt cuộc là ai sẽ như vậy tàn nhẫn đâu. Đồng thu luyện nhanh chóng mở ra mặt sau vài tờ tư liệu, mặt trên đều là ghi lại này sự kiện điều tra trải qua, nhưng là lại nói tiếp, không có gì có giá trị đồ vật duy nhất đáng chú ý chính là... Ở hiện trường phát hiện một trương người chết di thư, mặt trên minh xác tỏ vẻ, chính mình là tự nguyện tử vong, cùng những người khác không có bất luận cái gì quan hệ, cho nên nàng thỉnh cầu không cần đối nàng tử vong tiến hành bất luận cái gì điều tra lấy được bằng chứng. Đây là cảnh sát tư liệu, người nơi nào làm ra. Đồng thu luyện nhìn đến này sao chép kiện mặt trên còn có một ít đóng dấu ký tên gì đó, tự nhiên liền rõ ràng, thi thi chỉ là quay mặt đi, nhưng thật ra cười. vươn ra ngón tay vòng quanh chính mình đầu tóc, kỳ thật đi. Ta chính là tò mò, ngươi cũng biết, ta đối loại đồ vật này luôn luôn đều là thập phần tò mò. Ta hoàn toàn chưa từng nghe qua nói chuyện này a, ngươi là từ đâu biết đến. Đồng thu luyện thật là hoàn toàn không biết, hơn nữa mấy ngày nay tin tức gì đó, đồng thu luyện đều là có chú ý, cũng không có nói xê thị đã xảy ra loại này án tử a, Ngươi đương nhiên không biết lạ gần nhất đang ở làm hồi tưởng sẽ. Nếu là đột nhiên đã xảy ra loại chuyện này, này còn phải a, phía trên khẳng định áp xuống tới, ta là đi quân bộ hiểu biết cái kia tiểu mới dược vật án từ thời điểm, trộm nghe thấy được lạc dương kia cô gái nhỏ gọi điện thoại, bất quá ngươi đừng nói, cái này sát thủ thủ pháp thật là sạch sẽ xinh đẹp a, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Nữ nhân này mặt bộ an tường, tử vong thời điểm hẳn là không có gì thống khổ diệu vị toàn văn đọc. Đúng vậy, là thật xinh đẹp. Hiện trường một chút dấu vết vật chứng đều không có lấy ra đến, cảnh sát bên kia phỏng trừng muốn buồn bực đã chết. Đồng Thu luyện đem tư liệu phiên xong, liền đem đồ vật phóng tới trên bàn, bất quá ngươi cùng ta chuyện này làm gì à, cùng ta có quan hệ gì sao. Ta đây là chuẩn bị ở nhà an tâm dưỡng thai, không nghĩ lý những việc này. Nay cũng không phải là ta chính mình ác thú vị à, mà là ta phát hiện một cái đặc biệt đồ vật, dù sao cảnh sát không có chú ý tới. Ngươi khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú." Thi Thi nói đem tư liệu cầm lấy tới, này tư liệu mặt sau còn có một ít thi thể bộ phận ảnh chụp. Thi Thi đem trong đó một chương ảnh chụp đưa cho đồng thu luyện, đây là người chết thân thể ảnh chụp. Thi Thi chỉ chỉ người chết phía bên phải xương quai xanh phía trên vị trí, nơi này có cái điểm đỏ, ngươi thấy không? Bởi vì cái này địa phương thập phần tới gần phần cổ bị cắt địa phương, cho nên đồng thu luyện hoàn toàn không có chú ý tới, còn nữa nói Đồng thu luyện cũng không có như vậy cẩn thận quan sát, như vậy vừa thấy nói, nhưng thật ra thật sự có một cái điểm đỏ, đồng thu luyện đôi mắt gắt gao mà nhìn chầm chằm cái này địa phương, không thể tưởng tượng nhìn thi thi, thi thi gật gật đầu. Đồng thu luyện nhìn nửa ngày, chỉ là sâu kín nói một câu, hắn đã trở lại thi thi gật gật đầu. Kỳ thật đồng thu luyện trong miệng cái kia hắn, không phải người khác, mà là 4 năm trước xuất hiện một cái liên hoàn sát thủ, nhưng là đồng thu luyện vẫn là trường học học sinh. Đi theo giáo thụ mặt sau đương trợ thủ gì đó, chính mình còn không thể hoàn toàn thao đao. Chỉ là ở một bên tiến hành quan sát học tập mà lúc ấy thi thi cũng là như thế. Ngay lúc đó thi thi cùng từ kính liêu còn chưa từng chia tay. Hai người ở trường học được công nhận thần tiên quyến lữ. Nay đệ nhất khởi án tử là phát sinh ở bọn họ đại học. Người chết là một cái nữ tiến sĩ, lúc ấy đã 35 tuổi. Nhưng là bởi vì tiến sĩ luận văn quan hệ, chậm chạp đều không thể đủ tốt nghiệp. Kỳ thật tới rồi tiến sĩ cái này học vị thời điểm, rất nhiều người đều sẽ bởi vì tiến sĩ luận văn quan hệ chậm chạp lấy không được bằng tốt nghiệp, cho nên lùi lại tốt nghiệp hiện tượng là thập phần thường thấy. Cái này nữ tiến sĩ đọc bác đã suốt 8 năm, có thể hòa giải nàng một lần tiến sĩ đều sôi nổi tốt nghiệp, mà nàng nhưng vẫn còn ở lộng nàng tiến sĩ luận văn. Này không chỉ là thân thể của mình thừa nhận áp lực cực lớn, chính là trong lòng cũng là bất kham gánh nặng, mà liền ở một cái đêm mưa. Nàng thi thể bị người phát hiện ở trường học sau núi một chỗ đỉnh hóng gió bên trong, nàng tử vong thời điểm, đôi mắt vẫn là mở to, hơn nữa trên mặt mặt như cũng là không có gì biểu tình, trước mặt phóng một quyển sách, kia bộ dáng giống như là ở nghiêm túc đọc sách giống nhau. Nhưng thật ra một đôi tình lữ từ sau núi trải qua, thấy được một màn này, cảm thấy thật là quỷ dị, bởi vì trường học sau núi đỉnh hóng gió là không có đèn, mà đêm mưa, thông thường đều là vũ gió to cấp. Tại đây đối tiểu tình lữ trải qua nàng bên người thời điểm, nàng cả người ầm ầm ngã xuống đất, đem bọn họ hai người hoảng sợ. Ngay lúc đó Pháp Y Ghi giám định nói là tự nhiên tử vong, cũng chính là không có bất luận cái gì ngoại lực tác dụng, nhưng là đồng thu luyện giáo thụ lại không như vậy cho rằng, nói trước chính là hiện trường đồ vật thực quỷ dị, nàng ngồi đồ vật không phải cái gì ghế, mà là nàng một chồng bị nàng đạo sư bác bỏ đi luận văn. Tiến sĩ luận văn thông thường đều có một quyển sách như vậy hậu, nàng luận văn đóng dấu bản thảo rất nhiều, nàng chính là ngồi ở đóng dấu bản thảo mặt trên, trước mặt phóng một. Quyển sách cũng là nàng luận văn tuyển đề muốn xem thư. Ai sẽ không có việc gì đem này đó đóng dấu bản thảo dọn đến trường học sau núi mặt trên đâu, hướng chi nàng ký túc xá khoảng cách nơi này đi đường nói, cũng yêu cầu hơn nửa giờ. Này một chồng đóng dấu bản thảo rất dày thực trọng, nữ nhân nói, là hoàn toàn dọn bất động. Hùng chi cái này nữ tiến sĩ vẫn là cái thân hình thon gầy người, cho nên giáo thụ xin đối thi thể tiến hành một lần nữa giải phẫu kiểm tra, bởi vì người chết người nhà cũng hoài nghi người chết không phải tự nhiên tử vong, cho nên cũng liền đồng ý, này liền ở người chết chỗ cổ phát hiện một cái điểm đỏ, mà ở cụ thể giải phẫu chung, phát hiện nàng trong cơ thể không có bất luận cái gì vật chất tàn lưu, bất quá cái này điểm đỏ xác thật là lỗ kim rót vào dấu vết, mà trừ bỏ cái này lỗ kim. Bất luận cái gì video theo dõi đều không có tìm được có giá trị manh mối, dù sao cũng là đại học vườn trường, người đến người đi, rất khó tìm đến cái gì khả nghi người, bài tra lên cũng thập phần khó khăn, cho nên án này cuối cùng vẫn là bị định vì tự sát án kiện. Mà cái thứ hai án tử xuất hiện tắc đem nữ tiến sĩ tự sát án lại một lần đẩy đến bọn họ trước mặt, án này tử vong không phải cái gì học sinh, mà là một người mẫu, nữ tính, 23 tuổi. Bộ dạng yêu diễm sơ trùng, thân cao 1M76, thân hình toàn gầy, có lẽ là bởi vì trường kỳ ăn uống điều độ quan hệ, cả người thoạt nhìn gầy như là chỉ còn lại có một bộ khung xương, mà nàng còn lại là chết ở nàng nhất nhiệt tình yêu thương tê trên đài mặt. Đương nhân viên công tác phát hiện nàng thời điểm, nàng là đứng tê trên đài mặt, trên người bánh mì bọc mạn rượu quần áo, trên mặt mặt không có gì biểu tình, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa. thoát nhìn giống như là ở đi điệu bộ đi khi diễn tuồng giống nhau. Nhân viên công tắc còn tưởng rằng nàng sáng sớm tới nơi này huấn luyện đâu, nhìn nhìn thời gian, cũng quá sớm đi. Hơn nữa này đại môn chìa khóa cũng chỉ có bọn họ mới coi à, nàng là nơi nào tới chìa khóa ai nhất yêu nhớ. Bọn họ cùng nàng nói nói mấy câu, đều là không có được đến đáp lại cái loại này. Trong đó một người đi lên đẩy nàng một phen, nàng tứ chi liền đống nhiên như là rối gỗ giật dây giống nhau suy sụp đong đưa. Bọn họ tự nhiên là hoảng sợ, hơn nữa nàng nhiệt độ thấp lạnh băng, bọn họ liền lập tức báo nguy, mà lúc này đây án tử cũng bị xưng là dối gồ án. Bởi vì cảnh sát điều tra phát hiện, cái này người mẫu người chết đều bị tinh tế tuyến treo ở tê đài phía trên, nàng tứ chi khớp xương toàn bộ bị tá xuống dưới, mà mua cái khớp xương tiết điểm đều bị dây nhỏ sỏ xuyên qua, cả người giống như là cá nhân ngẫu nhiên giống nhau, mà nàng chính là cái kia bị người thao túng con rối. rất là quỷ dị. Mà lúc sau điều tra lại một lần lâm vào cục diện bế tắc, bởi vì ở đây lấy ra không đến bất luận cái gì nghi phạm chứng cứ phạm tội, chính là các loại vật chứng đánh điều tra đều là đến không ra bất luận cái gì kết luận. Cảnh sát lại một lần tìm được rồi lúc ấy đồng thu luyện giáo thụ, mà cư nhiên lại ở nàng trên người mặt phát hiện lỗ kim dấu vết, đồng dạng địa phương, phía bên phải xương quai xanh phía trên, mà lúc sau hai cái án tử đã bị bệnh án điều tra. Này hai cái án tử xuất hiện thời gian chỉ là kém một tháng mà thôi, mà án tử ở điều tra suốt nửa năm lúc sau, vẫn là bị gắt lại, bởi vì hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ, mà cái này hung thủ cũng chưa từng tái xuất hiện quá, liền ở tất cả mọi người cho rằng cái này hung thủ sẽ thu tay lại thời điểm. Cái thứ ba án tử xuất hiện, lần này tử vong như cũng là cái nữ tính, là một cái công ty cao quản, hơn 40 tuổi, vẫn còn phong vận. Vừa mới cùng chính mình trượng phu ly hôn, dọn tới rồi bên ngoài cư trú, mà nàng tử vong mau ba ngày mới bị người phát hiện, cảnh sát tới rồi nàng trong nhà thời điểm, cửa sổ hoàn mỹ, trong nhà mặt sạch sẽ ngăn nắp, không dính bụi trần, hoàn toàn phù hợp một người phụ nữ mạnh mẽ ưng có cái loại này cách điệu bố cục. nhưng là nữ nhân này lại tứ chi bị treo ở trên. Chân nhà mặt, cả người phần đầu về phía sau ngưỡng, trên người mặt ăn mặc giỏi giang tây trang quần tây. Cả người giống như là ở mạng nhện mặt trên tử vong con ngồi, thoạt nhìn phá lệ thấm người. Mà không có gì bất ngờ xảy ra mà, nàng trên người mặt tự nhiên cũng xuất hiện cái kia điểm đỏ, mà nhà ở hoàn toàn là cái loại này phong kín lên, bởi vì là độc thân nữ tính duyên cớ, cho nên nàng lựa chọn cư trú địa điểm vẫn là lượng người tương đối tập trung đoạn đường, không phải cái loại này vùng hoang vu dã ngoại, hơn nữa trên cửa mặt còn rơi xuống lương đạo khóa, cửa sổ cũng là nhắm chặt. Hết thể nhìn qua đều là như vậy hài hòa hoàn mỹ, nhìn không ra tới cái này hung thủ là như thế nào Tiến bảo, ở hoàn toàn không lưu lại một kia dấu vết dưới tình huống giết chết nữ nhân này Mà ở kia lúc sau, cái này sát thủ liền trực tiếp biến mất Liền tính là mặc cho cảnh sát như thế nào đuổi bắt, cũng là hoàn toàn không làm nên chuyện gì Mà cái này sát thủ còn lại là bị địa phương cảnh sát xưng là dối gỗ sát thủ Này lúc sau rất dài một đoạn thời gian Này mấy khởi án tử đều bị người sở nói chuyện say xưa, có người nói người này khẳng định đối dối gỗ yêu sâu sắc hoặc là nói có luyến vật phích có chút có luyến vật phích người trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút vật mẹo còn có người nói hắn chuyên môn chọn nữ tính xuống tay có phải hay không đã từng chịu qua cái gì thương tổn a hoặc là nói chính là hoàn toàn cựu thị nữ tính bởi vì nàng giết hại đối tượng tuổi chức nghiệp đều là khác biệt cho nên trong lúc nhất thời chỉ cần là nữ tính hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút thấp thỏm lo âu, Mà ngay lúc đó từ kính liêu còn chuyên môn nghiên cứu quá người này trong lòng, còn chuyên môn vì cái này viết một cái luận văn tới, mà đây là đồng thu luyện lần đầu tiên trải qua liên hoàn giết người án. Đồng thu luyện tự nhiên là ấn tượng khắc sâu, nhưng là để cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, cái này hung thủ thủ pháp sạch sẽ đến có chút đáng sợ, một kia dấu vết không lưu, án tử vẫn luôn huyền mà chưa quyết. Đây cũng là đồng thu luyện vẫn luôn rõ ràng nhớ do án này nguyên. Nhân trí nhất. Nhưng thật ra thi thi đối với cái này sát thủ tò mò vô cùng, nàng vẫn luôn đối với này đó sát thủ thủ pháp giết người đều thập phần ham thích, đặc biệt là cái này sát thủ thủ pháp sạch sẽ xinh đẹp, đồng thu luyện vẫn luôn cảm thấy cái này giết người không phải tâm lý biến thái, chính là có cưỡng bách chứng cùng thói ở sạch. Giống như là cố bác thần giống nhau, cố bác thần trên tay mặt tự nhiên là không sạch sẽ. mà cố bắc thần bản thân cưỡng bách chứng cùng thói ở sạch duyên cớ hắn đều sẽ làm thủ hạ đem hiện trường rửa sạch sạch sẽ mà người này có lẽ cũng là như thế nói cách khác vì cái gì sẽ làm ra như vậy biến thái sự tình đâu đương đương đương đương thi thi đột nhiên từ trong bao mặt lấy ra một con rối chính là cái loại này mỗi cái khớp xương đều có thể nhúc nhích con rối trên người mặt còn ăn mặc màu đen tây trang ha ha ta chuyên môn mua Có hay không thực đáng yêu đồng thu luyện nhưng thật ra không có cảm thấy nơi nào đáng yêu, thật là ác thú vị. Đồng thu luyện chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua người kia ngẫu nhiên, tiểu luyện, kỳ thật đi, ngươi không cảm thấy cái này sát thủ kỳ thật vẫn là rất đáng yêu sao. Đáng yêu. Đồng thu luyện hoàn toàn không thể lý giải thi thi tư duy hình thức, nữ nhân này tư duy vĩnh viễn đều là ở thiên mã hành không, hoàn toàn không có một chút lo dịp đáng nói. đặc biệt là hiện tại đem dối gỗ cổ cánh tay đều vặn đến phản qua đi đây là cái dạng gì ác thú vị an ngạo thế luyện hoàn toàn văn đọc ta là thật sự không có như vậy cảm thấy người này khẳng định là cái biến thái nhưng là thích dối gỗ à người này có lẽ đối dối gỗ yêu sâu sắc đâu ngươi nói đi thích dối gỗ người có phải hay không tính trẻ con chưa ngủ gì đó chẳng lẽ không đáng yêu sao lại cạch một tiếng đồng thu luyện trực tiếp lắc lắc đầu Bởi vì thi thi một cái mạnh mẽ, đem dối gô đầu trực tiếp cấp ninh xuống dưới, đồng thu luyện thật là cảm thấy đủ rồi. Ha ha! Ngượng ngùng ha, ta chính là hơi chút dùng sức một ít, ta cũng không nghĩ tới nàng như vậy yêu ớt, liền ninh xuống dưới. Thi thi cười khan vài tiếng, liền cúi đầu chuẩn bị đem đầu ấn đi lên, ấn thượng đầu so dỡ xuống đầu khó khăn lớn rất nhiều, nơi này có cái tạc khẩu. thi thi là như thế nào lộng đều cảm thấy rất khó lộng đi lên. nhưng thật ra đồng thu luyện lại một lần cầm lấy báo cáo lần này vô dụng cái gì dây nhỏ đem người treo lên a nhưng thật ra kỳ quái đồng thu luyện có chút nghi hoặc nhìn mặt trên ảnh chụp có cái gì hảo kỳ quái lần đầu tiên cái kia nữ tiến sĩ chính là cái dối gỗ bài trí mặt sau hai cái chính là dối gỗ giật dây lần này cái này sao thi thi đột nhiên đối với đồng thu luyện cười đến thập phần quỷ dị đương nhiên là tách rời dối gỗ lạc. Ha ha đồng thu luyện xoa xoa huyệt Thái Dương, nói là có vài phần đạo lý, chỉ là ngươi dùng đến cười đến như vậy quỷ dị sao. Cũng là say, đồng thu luyện bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nói tiểu luyện, chuyện này ngươi muốn hay không cùng cảnh sát bên kia thông cái khí nhi à, việc này nếu là thật là cái kia sát thủ ngồi, hắn đột nhiên xuất hiện chẳng lẽ chính là cái ngoại ý muốn sao. Hoặc là nói hắn có thể hay không tiếp tục giết người. Chẳng lẽ không cần cho bọn hắn để tỉnh như sao. Đây cũng là đồng thu luyện ở tự hỏi địa phương, cái này sát thủ biến mất mau ba năm nhiều, như thế nào sẽ đột nhiên lại toát ra tới, lại còn có không phải ở nước ngoài, lần này địa phương cư nhiên liền ở xê thị, chẳng lẽ nói người này vốn dĩ liền không phải cái gì người nước ngoài sao? Yêu thích ngươi ở cũng là rất nhiều nghi hoặc tràn ngập đồng thu luyện đầu, bất quá tan nên như thế nào cùng bọn họ nói à, chuyện này bọn họ chính là gạt mọi người, ai đều không có thông báo một tiếng. Ngươi nói ta nếu là trực tiếp cùng bọn họ nói, bọn họ khẳng định sẽ hỏi, là ai nói cho ta, sau đó ta liền nói cho bọn họ là ngươi đánh cắp cảnh sát bên trong tư liệu sao. Thi Thi ngạc nhiên, cái này nàng nhưng thật ra quên mất, nàng hiện tại chính là mãn đầu góc muốn nhìn đến cái này thi thể, phía trước giải phẫu công tác nàng cùng đồng thu luyện giống nhau, đều là cái trợ thủ. Thi Thi lúc ấy, đã tâm ngứa tay ngưỡng ấy, này thật vất vả có cái gần ngay trước mắt. Này với không tới nhưng nhiều buồn bực a. kia phải làm sao bây giờ? Này án tử gác lại lâu như vậy, bên này cảnh sát hẳn là không biết cái này sát thủ đi, nếu là thật sự lại lần nữa gây án, kia còn phải. Thi thi nói được chính khí lắm nhiên. Được rồi, ngươi cũng đừng xem thường nhân ra, này chu đội trưởng không phải lưu quá học sao. Bảo không chuẩn liền biết cái này sát thủ đâu. kia cũng muốn bảo đảm cảnh sát pháp y gì có thể phát hiện thi thể mặt trên cái này lỗ kim đi, bằng không đều là hưởng phí. Đồng thu luyện nhưng thật ra không nghĩ tới, như thế thật là cái vấn đề, nếu là pháp y thì hơi chút không chú ý, để sót cái này địa phương, kia. Đồng thu luyện lại lâm vào thời gian dài tự hỏi chung. Thi thi, thời gian không còn sớm, nên trở về ăn cơm. Tiêu hàng nghe góc tường nghe xong đã nửa ngày, này đồng thu luyện là thai phụ. Luôn tiếp xúc này đó huyết tinh đổ vật không tốt. Tiểu luyện, nhà ngươi tiêu hàn đuổi đi ta trở về. Thì thi rỗi tay chỉ vào tiêu hàn, kia bộ dáng thật là cực kỳ giống hiện tại tivi trên màn hình mặt ngốc bạch ngọt Ta nói thực rõ ràng à, chính là đuổi đi ngươi đi trở về, mang theo ngươi tư liệu cùng nhau đi. Nhà của chúng ta yêu cầu thanh tịnh. Tiêu hàn cười tủm tỉm nói. Ngươi muội tiêu hàn, ngươi lúc trước chân thương tới thời điểm, tới cố gia. Ta đều không có ghét bỏ ngươi, ngươi hiện tại nói ta nhiễu nhà ngươi thanh tịnh đúng không? Hành, ta đi. Đi thông thả không tiễn. Thi Thi vừa mới đứng dậy, bị Tiêu Hàn những lời này vừa nói, thiếu chút nữa một cái lảo đảo, trực tiếp vướng ngã. 161 bệnh tự kỷ rối gỗ sư. Mà Thi Thi đi rồi lúc sau, Tiêu Hàn liền chú ý tới đồng thu luyện vẫn luôn là giàu gì không vui, hình như là có rất nhiều tâm sự giống nhau. Ngươi là ở lo lắng thi thi cho ngươi nói cái kia án tử sao? Có lẽ chính là cái trùng hợp mà thôi đâu, vốn dĩ ở nước ngoài liên hoàn sát thủ, như thế nào êm đẹp tới rồi quốc nội đâu. Lại còn có như vậy vừa khéo phát sinh ở thành phố C. Tiêu Hàn nằm ở trên giường mặt, nhìn nhìn ở một bên lại ở suất thần đồng thu luyện. Tuy rằng ta cũng rất kỳ quái đây là vì cái gì, nhưng là trực giác nói cho ta là người kia đã trở lại. Đồng thu luyện khẽ thở dài một cái. thương Tiêu Hàn trong lòng ngược mặt rụt rụt, này án tử ta vẫn luôn ký ức hãy còn mới mẻ, hơn nữa lúc ấy ta giáo thụ không có việc gì thời điểm còn sẽ nhắc mãi cái này hệ liệt tán tử, nói thật hoàn toàn không biết nên từ nơi nào xuống tay. Được rồi, đừng nghĩ, này không phải ngươi nên nhọc lòng sự tình, ngươi hiện tại cũng quản không được. Từ Đồng Thu luyện an tâm ở nhà dưỡng thai lúc sau, Tiêu Hàn cái kia vui vẻ a, chính mình ở nhà dưỡng bệnh, hai người kêu kêu một cái sớm chiều tương đối. Vừa lúc hợp tiêu hàn ý, này không biết nơi nào toát ra tới liên hoàn sát thủ, cũng thật là phiên nhân. Cảnh sát bên này vốn là tính toán đem chuyện này áp xuống đi, nhưng là thực hiển nhiên, không như mong muốn, cũng không phải ngươi muốn thế nào là có thể đủ thế nào. Chu Trường An ở cục cảnh sát bên trong hung hăng mà hút một ngụm yên, khu khu khu, Chu Trường An sẽ không hút thuốc, này xem như lần đầu tiên hút thuốc đi, kia yên tiến vào hắn hết hầu thời điểm. Hắn cảm thấy toàn bộ yết hầu phổi bộ đều như là bị thứ gì bóp chặt giống nhau, khu đến mặt đều đỏ lên. Chu Trường An đem tàn thuốc bóp tắt ở gạt tàn thuốc bên trong, Triệu Minh giờ phút này vừa lúc đẩy cửa tiến bảo, "Thế nào? Người nhà còn không có đi sao?" Chu Trường An thanh âm mang theo một ít khản khàn cùng mất tự nhiên, khu khụ, "Mẹ nó khó chịu, làm thứ gì a, không phải nói phong tỏa tin tức sao? Rốt cuộc là ai đem tin tức tản đi ra ngoài a?" Chúng ta cũng không biết, bất quá người nhà ở cửa vẫn luôn cũng không chịu đi, nói là muốn chúng ta cần phải cho bọn hắn một công đạo, làm sao bây giờ? Triệu Minh giờ phút này cũng như là chảo nóng mặt trên con kiến giống nhau. Đặc mãi mãi, lệnh hồ trạch án tử kết thúc ta nên sớm một chút trở về, cũng sẽ không gặp được hắn này, hiện tại lại chỉ có thể bị nhốt ở chỗ này, xấu chết cá nhân. Chu Trường An đứng dậy đứng ở cửa sổ, giờ phút này màn đêm đã bông xuống. mà người chết người nhà cảm xúc vẫn cứ thập phần kích động cùng phấn khởi kia khóc kêu thanh âm khàn cả giọng làm chu trường an nhịn không được nhíu một chút mày chu trường an dối tay méo méo giữa mày ngoại cảnh gần nhất nhập cảnh nhân viên bài tra thế nào chu trường an thật đúng là đối án này có điều hiểu biết rốt cuộc cái này sát thủ thủ pháp giết người thực đặc biệt hơn nữa làm một cái án treo ở lúc ấy khiến cho chấn động cũng không nhỏ cho nên chu trường an ở nước ngoài thời điểm Là nghe nói qua cái này sát thủ, chính mình còn riêng đã làm một phen điều tra, bất quá cũng là không có kết quả mà chết là được. Gần nhất nhập cảnh nhân viên rất nhiều, chúng ta trọng điểm bài tra xét đến thành phố C nhân viên, có một nhà công ty đặc biệt dẫn người chú ý. Triệu Minh đem trong tầm tay văn kiện đưa cho Chu Trường An, Chu Trường An tiếp nhận văn kiện. Tinoch ổ dối gỗ công ty. Đây là cái quỷ gì? Chu Trường An đem cái này công ty tình hình trung phiên một chút. Cái này công ty gần nhất chuẩn bị ở thành phố C thành lập chi nhánh công ty. Nhà này công ty vẫn là tương đối nổi danh công ty, bởi vì ở điều tra án này thời điểm, Chu Trường An đã từng chú ý quá nhà này công ty, hơn nữa Chu Trường An còn từ cái này công ty muôn cửa hàng mua quá dối gỗ tới, thủ công hoàn mỹ, tuy rằng thêm cái sang quý một ít, bất quá pha chịu tiểu hài tử thích. Hơn nữa cái này công ty mỗi năm còn sẽ đẩy ra một ít hạn lượng bản dối gỗ. Này đó dối gỗ cũng thành rất nhiều rối gỗ người thu thập truy đuổi đối tượng, hơn nữa cái này công ty mấy năm trước cư nhiên đẩy ra như vậy một cái hạng mục, đó chính là có thể chế tắc cùng người dáng người ngang nhau dối gỗ, cũng chính là phòng chế chân nhân dối gỗ, nhưng thật ra khiến cho một ít hưởng ứng. Đúng vậy, chính là ở gần nhất một tháng thời gian trong vòng đi, nhà này công ty không chỉ là ở quốc nội chiêu công, cũng từ ngoại cảnh mang lại đây rất nhiều rối gỗ sư, trước mắt trừ bỏ nhà này công ty. Thật sự là không đàng hoàng nên từ nơi nào xuống tay, án này phía trước còn không phải là đồng pháp y gì ở giáo thụ có tiếp xúc sao. Vì cái gì không đi hỏi một chút đồng pháp y gì ở đâu. Triệu Minh nhìn Chu Trường An, Chu Trường An giờ phút này đang ở cúi đầu xem cái này công ty các tóm tắt. Chúng ta đi trước gặp cái này công ty người rồi nói sau, hy vọng có thể tìm được một ít manh mối đi. Triệu Minh gật gật đầu, ruôi tay gãi gãi chính mình kia con nhím giống nhau đầu tóc. Này thành phố C còn có thể ngừng nghỉ một ít sao Nay án tử thật là một người tiếp một người Mà giờ phút này Thi Thi ngồi ở trên sofa mặt Trong tay bưng một cái phô mai bánh kem Thi Thi, ngươi thật đúng là làm như vậy à Ngươi liền sợ cảnh sát tìm được ngươi trên đầu mặt sao Cố san nhiên đĩnh bụng to Ở trong phòng khách mặt qua lại đi lại Này thai phụ vẫn là yêu cầu số lượng vừa phải vận động Chỉ là này Cố san nhiên mỗi ngày đều ăn đến nhiều như vậy Nhưng là cả người lại là không thấy mập ra, nhưng thật ra cầm đều tiêm tế không ít. Này nếu là từ phía sau xem, nhưng thật ra thật sự nhìn không ra tới là cái sắp sinh sản thai phụ, thi thi một bên ăn đồ vật, một bên chậm gì gì chép chép miệng ba, trên mặt mặt tràn đầy thích gì tươi cười, loại chuyện này vốn dĩ chính là giấu không được, có cái gì hảo giấu giếm đâu, sớm hay muộn sẽ bị phơi ra tới, ta chính là thuận tay giúp cái vội mà thôi. Thôi đi. Ngươi chính là muốn cảnh sát có thể tìm được tiểu luyện, xong rồi tiểu luyện tốt nhất còn có thể mang lên ngươi, như vậy liền hoàn mỹ đúng không?" Cố San Nhiên nói rũi tay sờ sờ bụng, cố san nhiên trên mặt mặt đều là đạm nhiên cười. Thi Thi nhìn nhìn cố san nhiên, quả nhiên nữ nhân mang thai có hài tử chính là không giống nhau, kia trước kia hấp tấp, ngay cả giết người đều chưa từng có cảm giác cô san nhiên, giờ phút này trên mặt mặt đều là mẫu tính quang huy. Ngươi biết không là được sao? Đúng rồi Ta cảm thấy quân bộ bên kia lạc thiếu tá cùng người tính cách nhưng thật ra thật sự có vài phần tương tự tới. Các người hai người ở nào đó phương diện vẫn là có chút cùng loại. Cố san nhiên đã nghe đồng thu luyện nói lên qua, cố san nhiên nhiều lạc dương tự nhiên là tràn ngập tò mò, chẳng qua cũng chỉ có thể là tò mò thôi. Giống như là nàng cùng lệnh hồ càn quan hệ giống nhau, một cái là quan, một cái là phỉ, lạc dương nếu là thật sự cùng cố ra nhấc lên cái gì quan hệ nói. Này đối nàng tới nói có lẽ cũng không phải cái gì sự tình tốt.